Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 380. Truy tìm. Bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Lưu Phúc Lâm đâu? Lão Sà Quát hỏi. Hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lời. Hắn nhướng mày, cùng với hai người kia bay vào bên trong núi. Lưu Phúc Lâm chính là nam tử trung niên vừa nổi lòng tham kia. Về phần ba người lão giả là nổi môn đệ tử của Luyện Hồn Tông, đồng thời cũng là sự ngoại vi của Luyện Hồn Tông. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên. Trong ba người này ngoài lão giả là Nguyên Anh Sư kỳ ra thì hai người khác đều là hậu kỳ Ba người bay vào trong núi, ít phút sau, lão giả mang theo sắc mặt khó coi bay ra. Ánh mắt hắn lộ ra một tia nghi hoặc nhưng sự khiếp sợ lại càng nhiều. Những ngoại vi đệ tử các người bất luận kẻ nào cũng không được phép rời đi. Ánh mắt lão giả lóe lên quát lên sau đó vỗ túi trữ vật, lập tức một bọc sǎn bay ra. Ngọc sǎn vừa xuất hiện liền bay vút vào trong nồi môn luyện hồn tông. lập tức kinh mệt. Ngoại vi đệ tử hầu hết đều lộ vẻ hoảng hốt nhưng cũng có một số người chẳng thèm quan tâm, Hoang Chân ngồi xuống. Vương Lâm là một trong số đó. Hắn ngồi xuống dưới bóng một cây đại thụ, bắt đầu thổn nặng. Lão Sà sau khi phóng ngọc giản xong, ánh mắt lấp lánh đảo qua người các ngoại vi đệ tử. Hắn vừa cùng hai người đồng môn tiến vào bên trong ngọn núi. Sau khi xem xét nhất thời kinh hãi, linh mạch của ngọn núi này không ngờ đã bị phế toàn bộ, nhất là sau khi tiến vào sâu bên trong linh mạch chỉ vừa chạm vào là linh thạch vỡ tan. Hiển nhiên đây là do linh lực bị hấp thu trong chớp mắt cay nên. Sự tình quá phi thường, từ khi luyện hồn tâm khai phái cho tới nay cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Ánh mắt hắn đảo qua vài lần, cũng không dừng trên người Vương Lâm. Dưới con mắt của hắn, tu vi của Vương Lâm cũng chỉ là chút cơ hậu kỳ mà thôi, chẳng có gì đáng chú ý. Nguyên thần của Vương Lâm sau khi hơi hồi phục trừ khi là tu sĩ hóa thần kỳ, nếu không chẳng ai có thể nhìn thấu tu vi hắn. Không lâu sau, từ trong nội môn luyện hồn tông có hơn 10 đạo kiếm quang nhanh chóng bay ra. trong nháy mắt lão giả liền bay tới gặp những người này. Ánh mắt họ đều lấp lánh hữu thần, tu sĩ nguyên anh kỳ trong đó có hơn 5 người. Những người khác đều là kết đan trung kỳ. Lại có một trung niên văn sĩ không ngờ tu vi đặc đặc tới nguyên anh thấu kỳ, mặc vào toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, giống như có vô số oan hồn vờn quanh thân thể hắn vậy. Hắn vừa xuất hiện là khiến xung quanh lạnh lẽo hẳn lên. Ánh mắt hắn như điện, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngọn núi tất tiếng nói. "Sư đệ, ngươi truyền ngọc sản tới rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?" Lão sa lúc trước lập tức tỏ vẻ cung kính, nói: "Tam sư huynh, linh mạch trong ngọn núi này trong nháy mắt đã bị tiêu hao sạch, giờ đã trở thành phế mạch." Ta hoài nghi việc này có liên quan tới ngoại vi đệ tử." Ánh mắt Văn Sí Trung Biên lóe lên quát, "Trong tòa bốn phía, bất cứ kẻ nào có hành động khác thường, giết ngay." Vừa nói hắn vừa nhìn lão giả một cái, nói, "Sư để cùng ta lên núi gặp mặt tông chủ." Nói xong thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một sợi cầu vồng bay thẳng vào luyện hồn tông nổi môn. Lão sạc vội vàng theo sau. Hai người trong nháy mắt đã tiến vào bên trong nội môn. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua những tu sĩ bên cạnh. Nếu bây giờ hắn ra tay, xuất văn thú ra liền có thể thoát khỏi nơi đây trong nháy mắt. Chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn bỏ qua nơi tu luyện tốt như thế này. Đây sằng nguyên thần đã khôi phục một chút nhưng chưa hoàn toàn thu lại được. Hắn vừa rồi đã thử qua, phát hiện không thể lấy Nghịch Thiên Châu ra. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm liền không có hành động gì vội vã. Giờ phút này chân trời đã hơi ửng hồng, ánh ban mai dần dần hé lộ, hơi ấm bao trùm mặt đất, ánh sáng xua đi màn đêm. Bốn phía dần dần sáng bừng lên. Lúc này, từ trong nội môn luyện hồn tông, văn sĩ trung biên kia bay ra. Phía sau hắn là chín người. Chín người này đều mặc hồng bào, tuổi khác nhau nhưng có sự tương đồng là bên ngoài thân thể đều có một lượng lớn oan hồn vây quanh. Từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời thân thể họ phát ra từng trận khí tím đen, trông giống như ma diễm ngập trời vậy. Mọi người chia làm 10 nhóm, chuẩn bị kiểm tra. ánh mắt văn sĩ trung niên âm trầm quát. Chín tu sĩ mặc hồng bào phía sau hắn chậm rãi tiến lên. Chín người đồng thời thi pháp, phất tay áo. Lập tức mất đạo hồng khí bỗng nhiên bay ra, rơi vào trên người mấy ngàn ngoại vi đệ tử. Tất cả ngoại vi đệ đề tử đều không tự chủ được, lập tức bị chia ra làm 10 nhóm. kể cả văn sĩ trung niên nữa là tổng cộng 10 người, mỗi người phụ trách một nhóm, gọi từng đệ tử ngoại vi lên kiểm tra. Bọn họ thậm chí không thèm hỏi một câu, mỗi lần có đệ tử ngoại vi tiến vào, liền điểm tay phải một cái trên mi tâm của đối phương, sau đó liền đổi người khác. Vương Lâm bị phân vào nhóm thứ ba. Ánh mắt hắn bình tĩnh không có vẻ gì khác thường. Chín người này toàn bộ đều là Nguyên Anh Trung Kỵ. Nguyên thân của Vương Lâm đã khôi phục một chút, hiện nhiên không để mấy người này vào mắt. Mỗi một ngoại vi đệ tử được thông qua đều thở dài một hơi. Thời gian qua dài khiến mọi người đều thấy có áp lực. Đúng lúc này, ở nhóm thứ tư có một thanh sam tu sĩ thân thể nhoáng lên, bay nhanh như lưu tinh, hướng về phía sau bỏ chạy. Đệ tử luyện hồn tông ở bốn phía vẫn chăm chú quan sát. Lúc này người này vừa động liền lập tức có một đệ tử kết đan trung kỳ tiến tới ngăn lại. Cúck ngay. Thanh san tu sĩ nhỏ hết lớn một tiếng, tay phải phất về phía trước, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh ra. Đệ tử kết đan kỳ kia hư nhẹ một tí, thân thể không tự chủ được nghiêng sang một bên. Thanh Sam tu sĩ không nói một lời, thân thể lao đi. Lúc này tu sĩ mặc hồng vào phụ trách nhóm thứ tư khè quát một tiếng, tay phải đụp vào khoảng không một cái. Trở về, lập tức từ năm ngón tay hắn bay ra năm đạo hắc mang, nhanh như chớp đuổi theo tu Thanh Sam tu sĩ, chui vào thân thể hắn. anh sam tu sĩ từ thảm một tiếng thân thể mềm nhũn bị tu sĩ mặc hồng bào chụp một cái liền tựa xa bị lôi ngược trở lại rơi vào giữa khoảng đất trống. Sau đó, tu sĩ mặc hồng bào cũng không nhìn tới người này nữa mà bình thản nói: "Người kế tiếp, lên đi." Ngoại vi đệ tử ai nấy trong lòng đều không yên, nhất là những kẻ vốn có ý đồ xấu. muốn trà trộn vào trong đám đệ tử, lúc này sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Lúc này ánh mắt Tu sĩ mặt hồng bảo phù trách nhóm thứ 8 lóe lên, nhìn thoáng qua tên đệ tử vừa bị hắn điểm một cái. Kẻ này khuôn mặt u, vi quy quy tê tái nhợt, thậm chí lộ ra vẻ cầu xin. Tay phải vì Tu sĩ kia phất một cái, tên đệ tử kia lập tức rơi vào trong khoảng đất trống. sần sần, khoảng đất trống có càng ngày càng nhiều ngoại vi đệ tử, sờ đắc hơn 30 người. Chỉ đối với đệ tử đạt tư cách trở thành nội môn đệ tử trong đại hội mới sử dụng phương pháp này để phân biệt. Hôm nay lại dùng biện pháp này với ngoại môn đệ tử các ngươi, các ngươi hẳn phải thấy vinh hạnh. Tu sĩ phụ trách nhóm thứ ba, bắt lấy một tên đệ tử ném vào khu đất trống, trầm rãi nói: Ánh mắt Vương Lâm vẫn như thường, trong lòng thì có hơi chấn động. Luyện hồn tông này cũng thật kỳ kỳ, không ngờ lại có nhiều người có ý đồ xấu đến vậy. Chẳng qua dưới phương pháp này của đối phương thì muốn thoát cũng không thoát được. Vì phần mã hắn vốn ở động phủ số 743, Vương Lâm trước đó đã đặt cấm chế lên người hắn, chẳng sợ có người phát hiện. Tu vi hắn tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục nhưng sự huyền diệu của cấm chí thì tu sĩ nguyên anh kỳ không thể nhìn thấu được. Vương Lâm đối với người này cũng có chút hứng thú. Bề ngoài hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ nhưng thực tế đạt đạt tới kết đan sơ kỳ. Chẳng qua trong ngoại vi đệ tử người ẩn giấu tu vi cùng nhiều, hắn cũng chẳng phải dạng người thần kỳ gì lắm. Ngươi đi lên Tu sĩ mặt hồng bảo phụ trách nhóm thứ 5 chỉ về phía Mãng Hán nọ. Thân thể Mãng Hán run lên, sau đó bước về phía trước. Tu sĩ mặt hồng bảo điểm lên mi tâm Mãng Hán, liếc nhìn người này trong chốc lát rồi phất phất tay. Mãng Hán thở phào một hơi, đi sang một bên. Hắn không dám nhìn Vương Lâm, chỉ đứng đó mà cảm thấy nghi hoặc. Mới vừa rồi khi lão giả điểm một cái Hắn nhất thời cảm thấy thân thể mát lại như có một dòng khí lạnh chui vào. Trong nháy mắt đại não hắn trống rỗng, đồng thời dường như có một bàn tay vô hình lật sở trí nhớ của hắn. Cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh, không đợi hắn kịp có phản ứng thì Hàn khí đã rời khỏi thân thể, trở lại ngón tay đối phương đang đặt trên mi tâm. Không lâu sau liền tới Lược Vương Lâm. Tú Sí Mặc Hồng bảo phụ trách nhóm thứ ba điểm lên mi tâm của Vương Lâm trong chốc lát liền nói: "Ngươi kế tiếp." Thần sắc Vương Lâm như thường, đi sang một bên. Tới chưa thì hơn mấy ngàn đệ tử đều đã được kiểm tra một lượt. Cuối cùng có hơn 100 người còn lại trong khoảng đất trống. Có tra được gì không? Văn Sí Trung Niên phụ trách nhóm người cuối cùng ném một người vào giữa khoảng đất trống, hỏi: "Trừ những người có mục đích riêng thì không tìm được xì code liên quan tới chuyện đêm qua." Một tu sĩ mặc hồng bào lãnh đạm nói. Mấy người còn lại cũng đều lắc đầu. Những ngoại vi đệ tử còn lại đi sang ngọn núi bên cạnh tu luyện đi. Ở đó sẽ có người sắp xếp cho các ngươi. Văn sĩ trung niên kia trầm ngâm một chút, nói: Những đệ tử thông qua kiểm tra đều cung kính rời đi, hướng về những ngọn núi khác ở bốn phía bay đi. Về phần hơn trăm tu sĩ ở khoảng đất trống kia thì chẳng người nào thèm liếc một cái. Thật quả bọn họ phải chịu ra sao không ai thèm quan tâm. Trên một ngọn núi hơi thấp bên cạnh, Vương Lâm được bố trí một động phủ. Lúc này hắn đang ngồi khoanh chân trong động, ánh mắt trúc động. Tôi vi hồi phục được tới nguyên anh trung kỳ, hấp thu linh mạch như vừa rồi tuy hiệu quả tốt, thật nhưng quá mức nguy hiểm, nếu làm thường xuyên rất có thể sẽ bị tu sĩ hóa thần kỳ hay lão quái anh biến kỳ chú ý, không nên thử lại. Tuy vậy, vừa rồi khi hấp thu linh mạch ta lại phát hiện ra bốn xung quanh không ngờ lại còn có một cái chủ mạch rất lớn tồn tại. Linh mạch lần trước hấp thu chẳng qua chỉ là một nhánh của chủ mạch mà thôi. Chủ mạch này chính là chỗ của nội môn luyện hồn tông. Nói vậy nếu có thể vào được đây, tìm cơ hội hấp thu thì lập tức có thể khôi phục lại tu vi. Đến lúc đó dù có người phát hiện, thậm chí lão quái anh viễn kỳ ra tay thì ta vẫn có phương pháp chạy thoát, cùng lắm thì mở một khe không gian rồi lấy tinh la bàn để đi. Vương Lâm trầm ngâm một chút. Hắn biết Luyện Hồn Tông chính là một tông phái của tu chân quốc cấp 5, hiển nhiên có tu sĩ anh biến kỳ tỏa trấn. Nghĩ tới đây trong lòng hắn đã có quyết định. Đại hội vào tháng 6 tới là cơ hội tốt nhất để tiến vào nội môn Luyện Hồn Tông. Nghe nói Luyện Hồn Tông có một bảo vật trấn phái, một hồn phiên ngưng tổ hơn triệu vong hồn. cây hồn phiên này phát lên làn thiên địa biến sắc, chính là pháp bảo được ship hàng đầu ở Chu Tước Tinh. Ngoài ra, luyện hồn tông chuyên lấy luyện chí hồn phiên làm công pháp. Tuy rằng ở Chu Tước Tinh cũng có không ít thần thông thu hồn luyện phiên nhưng đều không thể sánh được với luyện hồn tông. Nếu có thể học được công pháp này, lấy vu hồn luyện phiên thì uy lực tuyệt đối không kém hơn tấm phiên Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải vung lên trước người một cái, lập tức một đạo tàn ảnh cấm chế bay ra, bay chùm tứ phía. Hắn vỗ túi trữ vật, một khối tiên ngọc lấp lóe bạc quang xuất hiện trong tay. Khối tiên ngọc này thiếu mất một góc nhưng tiên lực phát ra cũng không khác mấy. Tu vi hồi phục tới nguyên anh trung kỳ, có thể nuốt tiên ngọc một lần nữa, mạnh mẽ tấn công trà ý cảnh và phong ấn. Vương Lâm trầm ngâm một chút, lấy một miếng tiên ngọc, hít sâu một hơi rồi để vào trong miệng. Lập tức một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng liền xuất hiện. Ngay lúc này, trong sở cốc, một sơn cốc phía ngoài vùng tiên di truyền ra một loạt tiếng cười như chuông bạc và tiếng hổ gầm ủy khuất. Bên trong sơn cốc tràn ngập không khí mùa xuân. Trên mặt đất cỏ xanh mơn mởn, Tiểu Chu mặc một bộ váy thêu hoa mẫu đơn, đầu hai bím tóc, lúc này đang ngồi trên lưng một con hổ có bộ lông đầy vằn đen, cười nói: "Tiểu Mạch, ngươi không nghe lời, tối nay ta phạt ngươi cầm đũa ăn cơm." Con hổ gầm lên một tiếng, trong đó mang theo một chút bi thương. Cả năm qua ngày nào nó cũng bị tiểu ma nữ hành hạ, thậm chí suốt đêm nằm mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Trong những cơn ác mộng này đâu đâu cũng có hình bóng của tiểu ma đầu. Ngươi làm gì mà gầm to thế? Lần sau gầm bé một chút. A, ta đột nhiên nghĩ ra một trò rất vui. Tiểu Bạch, ngươi hãy học kêu như mèo được không? Tiểu Chu Phố đôi bàn tay nhỏ bé cười nói. Tiểu Bạch gầm lên tiếng gầm càng thêm thê lương. Cũng không biết Thúc Thúc ra sao rồi, sao vẫn không quay về. Tiểu Bạch, ngươi có nhớ Thúc Thúc không? Tiểu Chu thở dài, bàn tay nhỏ bé vỗ lên đầu con hổ. Con hổ gầm nhẹ một tiếng coi như là đáp lời. Sơ phút này trong đầu nó đang nghĩ, mình là một con hổ, sao có thể kêu như mèo đây? thiết nham quanh chân ngôi dưới bảo tháp, ánh mắt lộ nét hiền từ nhìn tiểu chu. Hồi lâu hắn thở dài một tiếng. Kim vương Lâm mất tích cũng sớm đã truyền tới Sở Cốc. Đối với việc này hắn vẫn giấu Phiên tiểu chu. Hắn thủy chung vẫn không tin với tu vi của An Công có thể hóa nguy thành an. An Công nói trong vòng 9 năm hắn nhất định trở về, vậy thì hắn nhất định sẽ làm được. Ánh mắt Thiết Nham lộ ra một niềm tin kiên định. Cách Thiết Nham hơn trăm trượng, Lôi Hoa đang nằm lười dưới vơi nắng. Đôi mắt thật lớn nhìn mặt trời, hít lại một nửa, lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ. Cả một năm qua hầu như nó đều ở đây. Nhìn mây trắng trên trời, Lôi Hoa có đôi khi cũng nhớ lại cuộc sống ở chỗ cổ thần. Nó từ lúc sinh ra vẫn luôn luôn sống ở đó. sần sần lớn lên. Ở chỗ cổ thần cơ hằng ngày nào nó cũng phải chiến đấu với đủ loại yêu thú để cướp bắt thức ăn, cướp đoạt địa bàn, thường xảy ra ác chiến. Trong vô số năm ác chiến đó, lôi hoa sần sần lớn lên. Từ từ nó học được cách phun lôi cầu. Cũng từ đó trở đi, ở chỗ cổ thần, ngoài phải yêu thú đặc biệt ra, nó hoành hành không chút cố kỵ. Sở nhớ lại thời khắc đó, bụng nó phồng lên, một lúc sau mới xẹp xuống. Nó nhớ tới Vương Lâm. Chính Vương Lâm bắt nó mang ra khỏi chỗ của cổ thần. Ngoài Vương Lâm nó càng nhớ văn thú hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, thấm thoát mùa xuân đã qua. Giờ đang là tháng 6. tháng 6 đối với người khác mà nói cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng đối với luyện hồn tông ở bì lô cốc mà nói thì là một ngày đại lễ. Trong tháng này diễn ra đại hội của ngoại vi đệ tử luyện hồn tông. Thông qua một loạt đấu loại xét lựa chọn từ trong hàng vạn ngoại vi đệ tử ra một người trở thành nội môn đệ tử. Vương Lâm trong ngày này ở trong bế quan thức tỉnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt nhìn một cái. Đôi mắt hắn hắc bạch rõ ràng, nhưng nếu nhìn kỹ càng sẽ thấy trong mắt hắn như có ánh sao lấp lánh, ngời sáng. Vết sẹo trên mặt hắn đã mờ đi rất nhiều, hơn nữa chỉ còn lại tám cái. Tám vết sẹo hình lá trà này chính là dấu chốt trong phong ấn của Tôn Thái. Mảnh tiên ngọc hắn nuốt vào hôm trước đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Phong ấm sau khi bị đánh sâu vào đã thu lại rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khu trừ thì vẫn chưa thể được. Nguyên anh hậu kỳ địa viên mãn. Vương Lâm nhẹ giọng tự nhủ, chậm rãi đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, đi ra khỏi động phủ. Ta đã có cảm ngộ về sinh tử ý cảnh, thiên đạo luân hồi. Sinh tử trên thế gian càng hiểu thấu lại càng không thể thoát khỏi nó. Trước kia ta vẫn tưởng rằng sinh là sinh, tử là tử, nhưng khi hiểu rồi lại phát hiện có đôi khi sinh là tử mà tử lại chính là sinh. Vương Lâm ta cả đời giết chóc, chứng kiến hầu như chỉ có một mặt tử. Chỉ có sinh là ta không hiểu nhiều lắm. Lý Mộ Uyển tái sinh, ta cũng được tái sinh, đây cũng có thể coi là một loại, nhưng như thế còn chưa đủ. Vương Lâm bước đi, nhìn dãy núi xa xa, nhẹ nhàng lắc đầu. Thoát chết sau gấp nặng này, tâm tính so với trước đây có chút biến hóa. Nhất là khi ở Hỏa Vân trái mấy tháng lại càng khiến ta cảm khái sâu sắc thế nào là thấy sinh là sinh, thấy tử là tử, nhưng sinh cũng không phải là sinh, tử chẳng phải là tử. Hai loại cảm ngộ này ứng với hóa thần sơ kỳ và hóa thần trung kỳ. Vương Lâm đứng bên ngoài động phủ, gió núi thổi qua khiến quần áo hắn tung bay phần phật. Kỳ ngộ lần này khiến ta mơ hồ hiểu ra, nếu có thể lại quay trở lại, có thể thấy sinh chính là sinh, tử là tử thì ý cảnh có thể đột phá, đạt tới hóa thần hậu kỳ. Chẳng qua hóa thần hậu kỳ có thể thành công cảm ngộ được ý cảnh sinh tử, cuối cùng viên mãn thực sự quá khó khăn. Hóa Thần hậu kỳ viên mãn, ý cảnh cũng phải viên mãn. Chẳng qua sự viên mãn này so với ý cảnh của anh Viễn Kỳ lại hoàn toàn bất đồng. Lý Nguyên Phong kia là anh Viễn sơ kỳ. Ý cảnh của hắn có thể hình thành thực thể, lưu lại trên người ta vết xẻo này. Loại uy lực này hiển nhiên ý cảnh của Hóa Thần kỳ không thể so sánh được. ý cảnh viên mãn ở hóa thần kỳ chỉ là một cấp độ mà thôi, trên đó còn có anh biến kỳ, lại một lần nữa phải cảm ngộ sâu hơn. Đôi mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Lúc này hắn không nhận thấy, ở cửa một động phủ xa xa có một nữ tử tuyệt mỹ đang yên lặng nhìn hắn. Ánh mắt nữ tử đó hơi phức tạp, may mắn lại vừa có điểm như bất đắc dĩ. Năm đó khi còn ở tiên giới, chu giật tiền bối tặng ta một mảnh vấn đỉnh chi tinh có thể giúp cho khả năng đạt tới vấn đỉnh kỳ tăng lên một chút. Vấn đỉnh chi tinh này là do sinh ý cảnh của một tu sĩ hợp thành. Vấn đỉnh, không biết tới năm nào thàng nào ta mới có thể chạm tới. Nếu giờ đây không trừ được phong ấm thì ngay cả anh biến cũng vô vọng. Vương lâm than nhẹ. Thiên vận tử nhận ta làm đồ đệ, có lẽ ta nên nhanh chóng tới tìm ông ta, nói không chừng có thể đạt được tới vấn đỉnh. Tráng qua với tu vi hiện sờ mà rời đi, tư đồ nam chưa tỉnh lại, cực cảnh chưa được đề cao, quả thực cảm thấy có chút không cam lòng. Quan trọng hơn nữa là tu sĩ tiên vận tinh hẳn là thực lực rất cao, với tu vi của ta mà tới đó chưa chắc đạt được thiên vận tử coi trọng. Tiên nhị Tác giả: Nhí Căn Thực hiện: Tuyết tông từ Truyện được chia sẻ tại website odi-truyen.osở tờ. Quyền hay: Tu chân tuyết ảnh Chương 381 Lần đầu giao phong Vương Lâm trầm ngâm đột nhiên như nhận ra điều gì, lập tức nhìn về phía ánh mắt ở phía xa kia. Nữ tử này là ai nhỉ? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể bay đi, hướng về phía động phủ của nữ tử đó. Nữ tử kia hu lại ánh mắt, lùi về phía sau vài bước, tỏ vẻ mời. Vương Lâm hạ xuống chỗ nữ tử này vừa đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng một cái, không hề vì tuyệt thế dung nhan của nàng mà động lòng, trầm giọng nói: "Ngươi biết ta?" Nữ tử nhìn Vương Lâm, tiếng nói êm ái vang lên: Ngươi không nhớ ta rồi." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Sau khi nhìn thật kỹ nhưng vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp nàng ở nơi nào. Gió núi thổi qua khiến mái tóc mượt mà của nàng tung bay trông như tiên tử không dính bụi trần. Ngọc thủ của nàng vuốt lại mái tóc, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Ta tên là Liễu Mi." Liễu Mi Vương Lâm nhìn nữ tử này, một lúc sau trầm rãi nói: "Không quen." Liễu Mi than nhẹ, mỉm cười. Nụ cười này tươi như hoa nở rộ, như mùa thu tỏa nắng, khiến mọi vật xung quanh dường như đều an đạm đi. "Vương Lâm sư huynh, năm đó ở Hằng Nhạc phái, thiếu niên lưng đeo đại kiếm, ngươi không nhớ ra thật sao?" Đối với việc nữ tử này nói ra được thân phận mình, Vương Lâm cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ. Từ khi nữ tử này nói nàng là Liễu Mi, Vương Lâm đã đoán được. Ta chỉ biết con Liễu Mi là một nữ tử trời sinh có tuỷ linh căn của Huyền Đạo tông mà thôi. Nữ tử kia cũng không phải là đệ tử của Chu Tước Cốt. Vương Lâm bình thản nói. Liễu Mi ngẩn ra, loại vẻ mặt này cũng ít khi xuất hiện ở nàng. Nàng cẩn thận nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Vương sư huynh nói vậy là có ý gì?" Vương Lâm không nói gì, bình tĩnh nhìn Liễu Mi. Một lúc sau, Liễu Mi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vương sư huynh sợ là có chút hiểu lầm. Có thể xuất hiện ở Huyền Đạo Tông, lại có thể đi vào Luyện Hồn Tông, ta không biết ngoài Chu Tức Quốc ra còn người của tu chân quốc nào có thể làm được điều này." Vương Lâm cắt lời nàng, xoay người rời đi. Liễu Mi mỉm cười nói: "Chỉ như thế mà đã đoán ta là đệ tử của Chu Tức Quốc, Vương sư huynh có chắc như vậy không? Sợ rằng ngươi cũng đang thử dò xét ta mà thôi." Vương sư huynh, không rối ngươi, Liễu Mi ta đúng là người của Chu Tức Quốc." Vương Lâm không quay đầu, ánh mắt lộ vẻ trào phúng, chậm rãi nói: Giọ xếp ngươi sao Chiếc vòng trên tay ngươi Ta đã thấy trên người hồng diệt Vừa nói thân thể vương lâm Vừa nhẹ nhàng bay lên Rời khỏi nơi này Liễu mi cuối đầu nhìn thoáng qua Chiếc vòng trên tay Vừa rồi gió núi thổi qua Làm tung bay tay áo Lộ ra chiếc vòng này Nàng nhìn thân ảnh vương lâm Rời đi thầm thở dài Thì thảo Năm trăm năm không gặp hắn đã thay đổi rất nhiều. Thiếu niên mây thơ năm đó giờ đã không còn. Hiện tại nội tâm hắn cứng như thép. Chẳng qua không biết đạo tâm của hắn là gì đây. Đạo tâm của Vương Lâm trừ hắn ra không người nào biết. Đối với sự xuất hiện của Liễu Mi trong lòng Vương Lâm cảm thấy âm trầm. Chu tức cốc đúng là quá mạnh mẽ, phủ khắp cả chu tức kinh. Bất luận kẻ nào Vô luận hắn ở nơi nào cũng đều cảm nhận được áp lực của Chu Tức Quốc. Tu vi càng cao hồ cảm thụ này càng lớn. Lần trước chỉ đi Chu Tức Quốc một chuyến ngắn ngủi nhưng loại cảm giác nguy cơ vô hình này vẫn còn ưu nguyên trong ký ức của Vương Lâm. Cho dù là tiên phủ mà toàn bộ toàn người tâm kia, hay trong trận chiến với Hồng Dật, Vương Lâm vẫn luôn có cái loại cảm giác bị áp bức tới không thở nổi này. Loại cảnh sắc này thật giống như là bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Chỉ có dùng lợi kiếm chém sạch tầng mây ấy, nếu không không có cách nào chống cự nổi. Chu Tức Quốc bá chủ Chu Tức Kinh. Chẳng qua theo Vương Lâm nhận thấy, tuy nói Chu Tức Quốc là bá chủ nhưng trong quốc gia này có một luồng tự khí Tử khí này không phải là thứ cảm ý cảnh sinh tử luôn hồi bình thường mà là một cảm giác như mất đi sinh khí. Chu Tước Quốc sắp tới hồi mạc vận rồi. Vương Lâm ngẩm đầu nhìn về phía xa. Nơi đó là phương hướng của Chu Tước Quốc. Hai ngày sau, đại hội của luyện hồn công diễn ra. Trên một vạn đệ tử ngoại vi được sắp xếp thành ở hơn một trăm đài đấu. Mỗi ngày đều có vài trận đấu. trong ngoại vi đệ tử này có tán tu, có người trong gia tộc tu chân. Mục đích bọn họ tới luyện hồn tông chính là để đợi ngày này. Đại hội của luyện hồn tông đối với đệ tử ngoại vi chỉ có một, chỉ cần có thể phân thắng thua, còn không kể sinh tử. Người thắng muốn giết kẻ thua, chỉ cần có bản lãnh thì dù giết hít tất cả mọi người cũng không ai quan tâm. Thậm chí trong ngoại vi đệ tử có an truyền một tin đồn Người tham gia thi đấu càng giết nhiều người, cuối cùng được tuyển thì cơ hội theo sát bảo càng lớn. Người mà có thể giết sạch mọi đối thủ thì sau khi vào nội môn sẽ đạt tới thực lực công thể ngờ nổi. Tin đồn này từ lần đại hội thứ 2 đã truyền ra. Trên thực tế, nhiều năm về trước trong ngoại vi đệ tử xuất hiện một sát tinh, giết sạch mọi đối thủ. Tuy ở trận quyết chiến cuối cùng hắn thất bại nhưng vẫn được thu vào nội môn. Lần phá lệ thu nhận đó lập tức khiến cho tin đồn lan tràn càng nhanh. Mỗi một lần đại hội diễn ra, hơn 1 vạn đệ tử ngoại vi có thể sống sót cũng chỉ hơn một nửa, không có ngoại lệ. Người thua trong đại hội lại càng phải nộp thêm nhiều linh thạch, lưu lại thân phận ngoại vi đệ tử của mình đợi tới kỳ đại hội tiếp theo tìm cơ hội tiến vào nội môn. Vô số năm qua, đệ tử ngoại vi chết trong đại hội đã không còn ai đếm nổi. Cũng không ai biết được sau đại hội trên hồn phiên chấn phái của luyện hồn tông đã tăng thêm bao nhiêu hồn phách. Luyện hồn tông dùng phương thức tàn khốc này mà không ngừng lớn mạnh. Mỗi một lần đại hội lại có vô số đệ tử ngoại vi tử vong. Mỗi lần chiến đấu này là máu chảy thành sông. Vương Lâm mấy ngày nay vẫn ngồi quan sát. Mỗi một người chết đi, hồn phách liền bị đại đấu hấp thu, biến mất hoàn toàn. Đến một hôm, Phương Lâm lên đấu. Hắn im lặng nhẹ nhàng bay lên, rơi vào đại đấu bên trái. Một tu sĩ kết đan mặt khắc bảo là nội môn đệ tử chủ trì trận đấu lạnh lung líp, nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng thầm kinh ngạc. Theo hắn nhận thấy, tu vi của người này trong đám đệ tử ngoại vi cũng chẳng có mấy người. "Giả như không thấy," hắn nói. "Số 8972, linh chiến." Một tiếng quát khẽ từ trong đám đệ tử ngoại vi vang lên, ngay sau đó một thân đệ béo núc như một quả cầu thì rơi ầm xuống đài. Hắn chằng thèm nói lời nào, sau khi xuất hiện lập tức bắt quyết. Một loạt hỏa cầu lập tức từ trước người hắn hiện ra, giống như mưa lửa bắn tới người Vương Lâm. Chú cơ khẩu kỳ. Vương Lâm lắc đầu, Hắn lúc này vì muốn tiến vào nội môn, cố định tu vi bản thân ở kết đan trung kỳ. Lúc này tay phải hắn vung lên một cái, thân thể bay xuống dưới đài. Khi thân thể hắn vừa bay đi trong nháy mắt, hỏa cầu đầy trời đột nhiên biến mất. Thân thể tu sĩ béo núc kia rung lên, đầu lệch sang một bên, ngã xuống đất hôn mê. Vương Lâm không tiếc người Thiết một vãn bối chúc cơ kỳ, thật chẳng ra sao. Thời gian trôi qua, một lượng lớn đệ tử ngoại vi đã bỏ mạng. Sau 7 ngày, hơn 1 vạn đệ tử ngoại 100 người được tiến vào vòng trong giờ đã chết mất năm phần. Những người còn lại đã sớm bỏ cuộc, hoạt lưởng bãi câu thương cuối cùng mất mạng. Trong 7 ngày này, ngoại vi đệ tử có 4 người khiến luyện hồn tông để ý. Trong bốn người đó có một lão giả cả mái đầu mối tiêu. Hắn có tu phi kiếm đan hậu kỳ. Đối thủ của hắn đều bị hắn dùng pháp thuật giết sạch. Pháp thuật này có vẻ kỳ tiểu, chỉ cần cách không điểm một cái trong miệng quát khẽ từ. Là đối phương mất mạng. Tiên nhị. Tạ xà. Lý căn thực hiện uyên công từ. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương 382 Cực cảnh và tử chú thuật Vương Lâm khi thấy pháp thuật này trong nháy mắt liền lập tức nghĩ tới cực cảnh Nhất thời hắn ngẩn ra Nhưng sau khi nhìn kỹ mới thấy thần thông này tuy có tư tử với cực cảnh nhưng hoàn toàn bất đồng Tử chú thuật Vương Lâm chầm ngâm một chút cuối cùng đoán được tên của pháp thuật này. Năm đó khi ở Tu Ma Hải, cực cảnh của hắn đã bị người khác nhận lầm là pháp thuật này. Từ đó Vương Lâm mới biết đến những chuyện liên quan tới pháp thuật này. Tử chú thuật này tu luyện rất gian nan, Vương Lâm tu đạo 500 năm, đây mới là lần đầu hắn gặp một người khác là một thiếu niên gầy gò, thấp bé Tiểu niên này tu vi tuy chỉ là kết đan sơ kỳ nhưng lại có trực giác như dã giá thú, đối với bất cứ pháp thuật gì đều trước khi đối phương thi triển đã cảm nhận được pháp thuật dao động, nghĩ ra cách đối phó. Nếu đối mặt với tu sĩ cao giai thì có lẽ trực giác sẽ không có tác dụng trọng yếu nhưng đối với tu sĩ cùng cấp vật thì rõ ràng là đã chiếm ưu thế lớn, không chịu bất lợi gì. với đỉnh lực của Vương Lâm mà trong một khắc khi thấy Thiếu Miên này cũng không khỏi dâng lên một cảm giác ái tài động tâm muốn thu đồ đệ. Nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ qua. Người thứ ba Vương Lâm có quen biết, chính là Mã Hán trong động phủ phố 743 kia. Người này có một pháp bảo dạng bùa chú, sử dụng ra chém giết vô số. Khi chiến đấu với hắn kẻ là tu sĩ đối chiến với hắn đều bị hắn giết sạch. Còn người cuối cùng hiển nhiên là Vương Lâm. Tất cả các trận đấu hắn đều chỉ hời hợt phất tay một cách là khiến đối phương hôn mê, cho đó rõ ràng là khiến cho người khác chú ý. Chẳng qua đây cũng là do Vương Lâm cố ý. Chỉ có khiến đối phương chú ý thì cuối cùng mới đạt được tư cách tiến vào nội môn, mới không khiến người khác quá ngạc nhiên. về phần Liễu Mi, Vương Lâm tin tưởng ngoài mục đích tiếp xúc với mình ra chắc chắn có mục đích khác. Tuy rằng nàng không xuất hiện trong đại hội này nhưng nhất định sẽ có phương pháp tiến vào trong nội môn. Ngày tháng qua mau, sau 7 ngày, 100 đệ tử lọt vào vòng trong này lại tiếp tục đấu loại tàn khốc, cuối cùng chỉ còn lại 4 người. Tình cờ chính là 4 người còn lại chính là 4 người được luyện hồn tông chú ý. Một ngày nọ, Vương Lâm lên đại đà. Hắn đứng trên đài, nhìn tu sĩ đối diện, khóe miệng nở nụ cười cổ quái. Đối thủ của hắn không ai khác, chính là Mãng Hán ở động phủ số 743. Người chủ trì trận đấu này là một tu sĩ nguyên anh sư kỳ của Luyện Hồn Tông. Người này tuổi đã trung niên, tóc mái điểm bạc, đảo mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói: "Bắt đầu đi." Hắn vừa xuất lời, Mãnh Hán nọ lập tức cười khổ trong lòng thầm than, vội vàng nói: "Ta nhận thua." Tu sĩ Nguyên Anh kì nọ ngẩn ra, nhìn Mãnh Hán kia nói: "Ngươi nhận thua?" Mãnh Hán vội vàng gật đầu nói: "Ta nhận thua." Vừa nói hắn vừa bước nhanh xuống đài trong lòng kinh hoàng thầm nghĩ, trong cơ thể lão tử sợ có cấm chí của tiểu tử đó, phải nhận thua thôi. Nếu không chẳng may đối phương động tâm một cái, chẳng cần ra tay thì lão tử đã toi mạng rồi. Sau khi xuống đài, hắn lập tức lộ vẻ lấy lòng Vương Lâm. Vương Lâm cười cười, khẽ lắc đầu đi xuống đài. Tu sĩ Nguyên Anh nhìn thật sâu Vương Lâm, không nói gì tiếp tục chủ trì một trận đấu khác. Lão giả nắm chú thuật đấu với thiếu niên có trực giác đáng sợ kia. Trận chiến của hai người diễn ra cực nhanh. Thiếu niên kia vốn không thể chống lại uy lực của Tử chú thuật, tại giây phút cuối cùng sắp bỏ mình thì bên trong luyện hồn tông đột nhiên bay ra một đạo linh quang giải cứu hắn. Đến giờ, ngoài vi đệ tử tham gia thi đấu chỉ còn Vương Lâm và lão giả tên họ Tư Mã kia. Trận đánh của hai người diễn ra vào hôm sau. Lên đài cao, ánh mắt Tư Mã âm trầm Hắn khổ tu từ chú thuật nhiều năm chính là vì thời khắc ngày hôm nay. Một khi đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn có thể trở thành đệ tử nổi môn. Hắn tin tưởng rằng mình sẽ có ngày kết anh. Hơn nữa hồn tiên thuật của luyện hồn tông cũng có chỗ giao hòa với từ chú thuật của hắn. Theo lời sư tôn hắn, nếu đồng thời tu luyện thì hiệu quả có thể đạt tới mức độ khó tin. So với cực cảnh trong truyền thuyết đa thất truyền vô số năm cũng chỉ kém một chút. Nhớ tới Sư Tôn, ánh mắt Tư Mã hiện lên một tia cuồng nhiệt. Trong mắt hắn, Sư Tôn vô cùng cường đại, tu phí nguyên anh gì chỉ sau một tiếng, từ từ miệng Sư Tôn hắn là toại mạng. Xu là hóa thần tu sĩ cũng rất hiếm người thoát được. Theo suy nghĩ của hắn, tu vi của sư tôn hắn tuyệt đối có tư cách khiêu chiến lão quái anh biến kỳ. Tử chú thuật, trừ phi tu vi đối phương vượt xa ngươi, nếu không không cách này có thể kháng cự. Vì sư nghiên cứu nhiều năm, hiểu được một chú thuật này là do thượng cổ tu sĩ tu luyện cực cảnh không thành mới bắt trước mà sáng tạo ra loại thần thông này. Nếu có thể tu luyện tới đỉnh cao thì không trùng có thể đạt được một tia uy lực của tự cảnh. Lời nói của sư Tôn luôn quanh quẩn bên tai hắn. Ánh mắt Tư Mã Kiên định nhìn về phía địch nhân cuối cùng của mình. Thanh niên tên Thanh Mộc trước mắt này hắn vốn không muốn tha, sát khí trong mắt lấp lánh, tay phải chỉ một cái quát khẽ, "Tử." Từ chú thuật theo lời hắn liền thi triển ra. Tự chú thuật chính là do thượng cổ tu sĩ sau khi nghiên cứu không thành công cực cảnh, mới bắt trước cực cảnh sáng tạo ra, rất khó có thể luyện thành, nhưng so với việc không thể nắm giữ được như cực cảnh thì nó lại có khả năng hơn. Một khi luyện thành, chỉ cần thoát ra chữ tự thì người nó chỉ tới sẽ lập tức tự vong. Muốn tu luyện được công pháp này thì cần tam khí quy nhất. Tam khí là tự khí, âm khí, phách khí. Từ khí là vì hấp thu khí cốt khí ngưng kết mà thành. Thuộc tính của nó dù nói là âm nhưng trong âm chính là tự ý. Thứ hai chính là âm khí, có tính chất nguyên âm. Dung thải âm thuật để tích lũy âm khí. Loại âm khí này ẩn chứa sinh ý. Hai loại khí này dung hợp lấy hai đường tu luyện khác nhau hình thành âm mang, phối hợp với loại khí thứ ba là sát khí. Tam khí hợp nhất, trải qua cầu tử nhất sinh chui luyện mới có thể bước đầu nắm giữ được tử chú thuật. Một khi tu luyện tử chú thuật, mỗi ngày phải chịu đựng những đau đớn mà thường nhân cũng khó có thể tưởng tượng được. Bên cạnh đó, cứ mỗi 3 năm lại phải trải qua một lần đào thải cầu tử nhất sinh. Cứ như thế trải qua một số vòng tuần hoàn, tự chú thuật mới coi như có chút thành tựu. Nếu cứ tiếp tục tu luyện, khả năng tự phong còn lớn hơn nữa. Dù sao pháp thuật này cũng chỉ là bắt chước cực cảnh mà thôi. So với cực cảnh, uy lực của nó yếu hơn rất nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm trong quá trình tu luyện cũng vượt xa cực cảnh, nếu suy xét thấu đáo, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Lực công kích của nó tuy nói đáng sợ nhưng theo thời gian, ngày càng có ít người tu luyện Tử chú thuật. Trong miệng Tư Mã thốt lên một chữ Tử thi triển Tử chú thuật, tay phải điểm ra. Nháy mắt khi ngón tay này điểm vào hư không, một cổ sóng gợn dữ dị bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cách Đa Khuyết tán ra. Hư không giống như mặt nước yên lặng bị khi một hòn đá ném xuống, hóa thành từng trận sóng gợn. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra quang mang kỳ dị. Thân mình hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, cảm thụ Tử chú thuật. Nháy mắt khi ngón tay của Tư Mã Điểm xa, hắn lập tức cảm giác được linh lực bên trong cơ thể đột nhiên chia ra một tia âm hàn khí. Âm hàn khí này và tu luyện Hoàng Tuyển Phăng Kiếu Quyết hoàn toàn khác nhau. Nó vừa xuất hiện nháy mắt bên trong cơ thể Vương Lâm lại có một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Thứ khí tức này vừa xuất hiện đã khiến Vương Lâm sững người. Thứ khí tức này hắn vô cùng quen thuộc, nếu như sinh ra ở bản tôn thì hắn cũng không có gì lạ. Nhưng thân thể này trong đời giết người cũng không nhiều, vậy mà không ngờ lại có thể tu tụ ra sát khí thế này. Sắc khí này mặc dù mờ nhạt nhưng vừa xuất hiện liền dung hợp với âm hàn khí kia, hình thành một cỗ lực lượng kỳ dị cực kỳ sắc bén, theo thân thể hắn tiến vào bên trong nguyên thần. Chỉ điều này đã chứng minh sự cường đại của Vương Lâm. Một tia tự chú thuật đang dần phát một lực phá hủy kỳ dị nhưng chỉ với một ý niệm trong đầu, cỗ lực lượng kỳ dị này đã bị nguyên thần cô đọng lại, còn có thể cẩn thận quan sát. lấy những hiểu biết về cực cảnh của hắn, lúc này chỉ cần liếc mắt một cái liền đem băng nguyên của tử chú thuật nhìn thấu triệt. Tử chú thuật uy lực tuy mạnh nhưng so với cực cảnh thì kém hơn rất nhiều. Cực cảnh là một loại tiên kiếp biến dị, đối với các tu sĩ cùng giai thì một khi tất sát. Nhưng từ chú thuật này cũng chỉ là một loại thần thông, nếu kẻ bị tấn kích có tu vi thấp hơn thì một kích tất sát, nhưng nếu sử dụng đối với đối thủ mạnh hơn thì tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Đơn cử một ví dụ, tu vi kết đan trung kỳ sử dụng pháp thuật này đối với những kẻ tu vi dưới trung kỳ thì có thể ung dung tự tại, gặp được tu sĩ cùng giai kết đan trung kỳ thì cũng có tỷ lệ thành công nhất định. Dù không thành tông cũng khiến cho tâm thần của đối phương chấn động. Tiên nghịch tác giả Nhí canh thực hiện Huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển hay Tu chân quyết ảnh. Chương 383. Nội môn luyện hồn tông Nhưng nếu đối phương là kết đan hậu kỳ thì pháp thuật này có tác dụng rất nhỏ, nếu không cẩn thận còn có thể bị bắn trả lại nữa. So với cực cảnh thì kém hơn quá xa. Vương Lâm khẽ lắc đầu. Tử chú thuật này tuy nói thần kỳ nhưng đối với hắn lại không có sự trợ giúp nào. Tâm niệm hắn khẽ động, lực lượng kỳ dị của tử chú thuật lập tức tiêu tán trong cơ thể hắn. Nháy mắt khi nó tiêu tan thân thể của Tư Mã phun lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt ảm đạm vô thần. Từ chú thuật bị hóa giải, với tu vi của hắn không đủ để áp chế cấm trà của Tử chú thuật, thân mình run lên một cái, ngã nhào xuống mặt đất. Lúc này, từ trong luyện hồn bùng bay ra một đạo linh quang quấn lấy thân mình của Tư Mã kéo vào trong nội môn. không có gì hồi hộp, lần này Vương Lâm lại giành được thắng lợi. Nội môn đệ tử chủ trì trận tỷ thí này liền hướng về Vương Lâm vung quyền nói: "Tại hạ Vương Chấn, lần sau gặp lại, Vương Mỗ sẽ gọi ngươi là sư đệ. Thanh một, theo ta đi gặp trưởng lão." Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cùng đối phương hóa thành một đạo cầu rồng, một trước một sau hướng về phía nội môn của luyện hồn tông bay đi. Nội môn của Luyện Hồn tông tự hình thành một mảnh thiên địa. Nháy mắt sau khi xuyên qua nội môn đại trận, trước mắt Vương Lâm là một dãy núi liên miên không dứt, có ba ngọn núi lớn cao chọc trời hùng dũng đứng đó. Ba ngọn núi lớn này chính là vị trí của ba tông bên trong nội môn Luyện Hồn tông. Ba tông của Luyện Hồn phân thành Luyện Hồn, Trừ Xác, Tỏa Thần. Vừa phi hành, Vương trấn giới thiệu Vương Lâm gật gật đầu, nhìn về phía ba ngọn núi lớn. Phía sau ba ngọn núi lớn này còn có quần sáng cực lớn màu vàng. Bên trong quần sáng này như một mảnh thiên địa khác, xa xa phát tán ra từng trận ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ nỗi môn của luyện hồn tông bao phủ bên trong. Cửa quyển kim hoàn kia chính là nơi bế quan của chín vị hóa thần kỳ tiền bối của luyện hồn tông chúng ta. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt đến hóa thần trở thành kim hoàn thứ 10." Ánh mắt Vương chấn lộ ra một tia sùng kính cuồng nhiệt. Vương Lâm liếc mắt nhìn kim hoàn kia một cái, hắn có thể cảm giác xó xang trăm chín quần sáng ngày truyền ra từng trận linh lực vô biên. Nếu tu vi của ta khôi phục, thì những hóa thần tu sĩ bên trong kim hoàn này cũng không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thường. "Thanh một, ngươi có biết Tằng Ngưu không?" Vương chấn quay đầu lại nói. "Tằng Ngưu?" Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, gật đầu nói. "Đã nghe nói qua. Năm đó, nghiên bàn luyện hồn tâm ta có 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ nhưng có một vị chết vào tay tên Tằng Ngưu này." Vương chấn lộ ra ánh mắt sùng kính, lại nói: Bến tảng lưu này chính là mục tiêu của ta. Đến một ngày, ta sẽ cùng với hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân dưới anh biến kỳ trên chu tước tinh. Sao? Vương Lâm ngẩn ra, suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra rốt cuộc mình giết một hóa thần kỳ tu sĩ của luyện hồn tông lúc nào. Việc này có rất nhiều người biết được. Năm đó Vì lão tổ hóa thần đi du lịch đến quốc xa của Tằng Nưu đáng tiếc cuối cùng phát sinh xung đột với hắn, bị hắn giết chết. Vương Chấn nói: "Vương Lâm xoa xoa mũi, hắn quả thực không ngờ nổi câu nói này. Bên Tằng Nưu này mất tích đúng vào lúc Độn Thiên Thủy tổ của Luyện Hồn tông ta chuẩn bị đi tìm hắn để hỏi rõ nguyên nhân." Vương Chấn thở dài nói: "Độn Thiên Thủy tổ Ánh mắt vương lâm lói lên. Việc này nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi cũng sẽ trở thành đệ tử của mỗi môn. Luyện hồn tôn chúng ta có hai vị anh biến kỳ thủy tổ. Trong đó có một người là đồng thiên thủy tổ. Ngươi thấy đảo Kim Hoàn kia chứ? Đằng sau Kim Hoàn kia còn có hai đảo tuyết hoàn. Đó là nơi bế quan của hai vị thủy tổ. Vương chấn nói. Vương lâm ngẩn đầu nhìn lại. Sau chín đạo kim hoàn thật lớn, mơ hồ thấy được một tia tuyết sắc. Trong khi hai người nói chuyện đã đi vào luyện hồn phong. Trên đỉnh của luyện hồn phong có một tòa đại điện được xây dựng từ những khối đá lớn màu xanh. Vương trấn dừng lại bên ngoài đại điện, nói: "Thanh mục, ngươi tiến vào đi trưởng lão ở bên trong sẽ an bài cho ngươi." Vương Lâm cật cật đầu, thần sắc trầm tĩnh, bước chân đi vào trong đại điện. Trong đại điện là một mảnh tối đen, nháy mắt khi hắn tiến vào, một cỗ uy áp đột đến. Chẳng qua uy áp này đối với Vương Lâm mà nói chỉ là vô dụng. Trên mặt hắn giả vờ lộ ra vẻ không chịu nổi áp lực, dừng chân lại. Lúc này uy áp kia cũng thu lại, một thanh âm xà nu vang lên. Tiến lên đây, Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ như được buông tha, bước lên phía trước. Lúc này, đại điện bỗng nhiên sáng ngời, những chén thanh hỏa ở bốn phía chậm rãi được đốt cháy lên. Bên trong có một lão nhân mặc một chiếc áo màu xanh, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Lâm. Tu vi của người này dĩ nhiên đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, sắp tới hóa thần, chỉ còn thiếu lĩnh ngộ về thiên đạo mà thôi. Ngươi tính gì? Lão nhân tu hồi ánh mắt nhìn Vương Lâm, bình thản nói: "Đệ tử là Thanh Mộc." Vương Lâm ôn quyền, cung kính nói: "Từ chú thuật của Tư Mã, ngươi phá giải như thế nào?" Ánh mắt của lão nhân ngưng trọng nói: "Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, bình tĩnh nói: đệ tử ẩn tàng tu vi của mình thực tế đạt đạt đến kết đan kỳ đại viên mãn, từ chú thuật kia tự nhiên không thể giả thương được đệ tử. Lão nhân gật đầu. Hắn xem ra tên Thanh Mộc này không nói sai, đích xác là ẩn tàng tu vi. Một khắc khi người này tiến vào đại điện, hắn đã phát hiện ra tu vi thực tế của tên Thanh Mộc này không phải là kết đan trung kỳ mà kết đan đại viên mãn. Thân mình lão khế đồng nháy mắt đã đi đến bên cạnh Vương Lâm, ngón tay cái của tay phải điểm một cái về phía trước, nhanh như tia chớp đã đặt vào mi tâm của Vương Hân. Vương Lâm không né tránh, nháy mắt khi đối phương ấm ngón tay vào mi tâm, một cỗ hàn khí lạnh như băng tiến vào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, với nguyên thần của Vương Lâm cũng không có chút nào sợ hãi. Một chút sau, lão nhân thu ngón tay về, ánh mắt nhìn Vương Lâm không còn lạnh như băng nữa, trầm giọng nói: "Lão phu là đại trưởng lão của luyện hồn phông. Ngươi đi tiên các đổi lấy phục sức và lệnh bài của đệ tử. Ngươi cũng có thể đi tàng kinh các của luyện hồn phông để chọn lựa các loại công pháp. Sau đó ngươi tìm một địa điểm nào đó trên ngọn núi này mở một động phủ mà tu luyện." Trong luyện hồn tông ta không có sư phụ, hoàn toàn dựa vào tự học. Nếu có gì cần hỏi, hãy đến hỏi ta." Vương Lâm gật đầu bảo Vân Cung cung kính xoay người rời đi. Không lâu sau khi hắn rời đi, hai cỗ thần thức cường đại xuất hiện trong đại điện. "Sư đệ, người này như thế nào?" "Không có vấn đề gì cả." Lão hừ nhẹ một tiếng nói. "Sư đệ" Những năm gần đây, mấy vị lão tổ đều bế quan, ta muốn đóng cửa không thu đệ tử, tránh để những kẻ có mục đích xiên trà trộn vào. Thật nực cười. Người có mục đích xiên trong luyện hồn tông chúng ta còn ít sao? Thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Hai vị sư huynh áp đặt cứ mời người tiến vào chỗ các vị liền có một người có mục đích khác, trước hết hãy xử lý tốt công việc của chính mình đi đã đừng có xem vào việc của luyện hồn phong ta. Giọng điệu của lão lạnh như băng. Quán khí của sư đệ thật lớn. Ha ha. Tên tiểu bối có trực sắc tiên chi đã bị ta tuyển trúng. Người nắm giữ tự chú thuật bị tỏa thần sư đệ tuyển đi. Hiện tại chỉ còn người này, chính là người chiến thắng cuối cùng, chẳng lẽ sư đệ còn chưa thấy thỏa mãn sao? Phối lắm. Hai người kia đều nắm giữ các thần thông tiên, người này chẳng qua là tu vi cao hơn một chút mà thôi, làm sao có thể so sánh được. Hai vị sư huynh không tiến. Sắc mặt của lão rất khó coi. Hai đạo thần thức truyền ra một tiếng cười lớn, lần lượt tiêu tan. Vương Lâm đi trên luyện hồn phong thu hồi thần thức lại. Hóa thần kỳ tu sĩ đều đang bế quan trước mắt, luyện hồn phong là cho ba người này thủ hộ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hướng về tiên các đi đến. Ở nơi đó, sau khi đổi lấy phục sức và lệnh bài của đệ tử, Vương Lâm nhìn sắc trời còn sớm nên liền đi tàng kinh các. Tàng kinh các của luyện hồn phong cũng không lớn, chỉ có 3 tầng. Từ xa nhìn lại, nơi này cực kỳ bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Vương Lâm nhấc chân bước vào, bỗng nhiên ánh mắt trở nên tập trung nhìn về một lão nhân ngồi trong bên trong. Tu vi của lão nhân này đã gần đạt đến nguyên anh kỳ, chỉ kém một chút ít mà thôi. Sắc mặt của lão nhân này vàng vọt, thân mình gầy gò. Hắn thờ ơ phát hiện có người đi vào, mí mắt nhướng lên, nói: lệnh bài. Vương Lâm xuất ra lệnh bài vừa được sao cho, lão nhân kia nhìn thoáng qua nói: "Ngoài trừ không được đi lên tầng thứ 3 còn lại ngươi có thể tùy ý xem xét, thời gian là 3 ngày." Vương Lâm gật đầu tiến vào trong các. Tầng thứ nhất đập vào mắt hắn là những cái giá sách xếp san sát nhau, trên đó có ngọc sản, thẻ tre, thậm chí còn có một số thạch giản. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua một lượt. Những công pháp này bao la vạn tượng, cực kỳ toàn diện. Trong đó có một số Vương Lâm đã biết, cũng có một số hắn chưa từng gặp qua. Tiên nghịch, Tạc Già, Nhĩ Căn, thực hiện. Huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 384 Hồn Thiên Tam Pháp. Chẳng qua nơi này không có phương pháp luyện trí hồn phiên. Sau khi xem xét một vòng, Vương Lâm đi lên lầu 2. Ngọc sàn trên lầu 2 ít hơn rất nhiều so với lầu dưới, đặt lẻ tẻ ở bốn phía, bên cạnh còn có một chút sợi điểu ngắn gọn. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện một ngọc sàn trên một cái giá có viết bốn chữ chế tác hồn tiên. Hắn cầm ngọc giản lên, ngưng thần quan khán, chân mày không khỏi nhíu lại. Trên ngọc giản này quả thực là ghi lại phương pháp chế tác hồn tiên. Chẳng qua, những điều giảng giải trong đó không có gì khác phương pháp luyện trí của những tu sĩ bình thường bên ngoài. Nếu hồn tông thực sự sử dụng phương pháp này để luyện trí hồn tiên thì cũng không thể tạo ra được uy danh vang dội như thế. Sau khi cẩn thận tìm kiếm ở lầu 2, Vương Lâm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ánh mắt hắn nhìn lên lầu 3 trầm ngâm một chút, cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào mà là trở lại chỗ lão nhân ngồi nơi lầu 1. Hắn ôn huyền nói: "Tiền bối, vì sao không thể đi lên lầu 3?" Lão nhân Hà hơi một một cái, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái nói: Không thể lên là không thể lên. Sao nói lắm lời vô nghĩa như thế? Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão nhân. Lão nhân nhướng mày, lẩm bẩm vài câu, không kiên nhẫn nói: "Đừng có trừng mắt lên. Có phải ngươi muốn tìm Ngọc Sản Uy lại phương pháp chế tác hồn phiến phải không? Ta nói cho ngươi, thứ hay ho như thế nơi này không có đâu." Tầm thứ 3 cũng không có. Ngọc sản chế tác hồn phiên chỉ có 10 chiếc. Ngươi nếu muốn thì hãy đi mà cướp đoạt. Kia. Nhìn thấy không? Bên trong đồng phủ kia có một cái có thể học tập. Ánh mắt Vương Lâm nhìn theo chỗ lão nhân chỉ, đích xác có một đồng phủ. Luyện hồn tông không có uy tắc gì cả, ngươi nếu có bản lĩnh thì ngươi thì cứ xít, nhìn chúng cái gì thì cứ cướp đoạt. Nhìn chúng nữ tu phế nào thì cứ ra tay. Nếu không có bản lĩnh, hãy tìm mấy vị cũng không có bản lĩnh tu luyện cùng một chỗ. Như thế có thể đỡ bị người khác đánh thước. Ánh mắt lão nhân hiện lên vẻ trào phúng, nói: Không có quy tắc, tùy ý hành sự. Vương Lâm mỉm cười, luyện hồn tông cũng quả thật thú vị. Ánh mắt hắn chợt lóe lên Tay phải bỗng nhiên vung lên thân mình lão nhân kia lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lấy, ném lên trời. Lão nhân ngẩn ra, sau đó cười ha hà. Vẻ mặt thờ ơ trước đó biến mất, thay vào đó là một cỗ chiến ý, cười lớn nói. Được, được, ngươi là người đầu tiên trong một trăm năm qua dám ra tay với lão phu, lão phu biển chơi đùa với ngươi. Nói xong thân mình hắn khẽ động Giấy lên để thoát ra Ánh mắt vương lâm lạnh lùng Tay phải tùy ý vung lên Lập tức thân mình lão nhân Bị một cố lực lượng mạnh mẽ Tốm lấy ầm một tiếng Bị đập vào vách đá một bên Lão nhân bị đập cho choáng vơ O, oh, A, ah, N, G, đầu ấp Sau khi lý lại tâm thần Giận dứ đang muốn gầm lên Thì thân mình hắn lại bị kéo về Lại ném ra ầm ầm ầm. Liên tục va chạm, lão nhân hừ thảm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cuối cùng thấy Vương Lâm còn muốn chụp tới, vội vàng cầu xin tha thứ. "Đừng ném nữa. Sa gia, ta gọi ngươi là Sa gia. Tha cho ta đi. Nếu cứ đánh tiếp, đống xương cốt già cả của ta sẽ nát mấy mất." Vương Lâm buông tay, lão nhân kia ngã trên mặt đất. Bờ Sĩ cười khổ nói: "Sư đệ, ngươi có tu vi như thế hãy trực tiếp đi chém giết mà đoạt ngọc giản đi. Trong Luyện Hồn tông chúng ta chỉ cần không tàn sát quá nhiều người, cũng sẽ không ai quan chuyện của ngươi đâu." Vương Lâm liếc mắt nhìn lão nhân một cái, xoay người rời khỏi, liền đi đến phía trước chỗ đồng phủ Mạc lão nhân kia chỉ tới. Ngoài đồng phủ này có một số cấm chế, thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi đó, sát bên vách sơn đồng còn có hai nữ tu cũng đang ngồi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải khẽ động, từng đạo cấm chế tàn ảnh lập tức gào theo lao ra. chỉ nghe âm một tiếng, cấm chí bên ngoài động phủ, ngay cả tảng đá phong kín bên ngoài cửa động cũng hoàn toàn đổ sập xuống. Lão già có thân hình gầy gò xa xa run lên, thầm nhủ từ nay về sau huyện hồn phong lại có thêm một tên không thể trêu chọc. Động phủ bị hủy, người đàn ông bên trong lập tức nổi giận gầm lên, cả người hóa thành một đạo tẩu rồng, đột nhiên lao ra. Hắn không nói hai lời, Vò túi trữ vật, lập tức một cây tơ nhỏ màu tím xuất hiện trong tay. Tay hắn rung lên, mấy trăm hồn phách gào thét lao ra. Trong những hồn phách này có nam có nữ, phát ra từng trận gào khóc thê lương, vô thiên cách địa, đánh tới Vương Lâm. "Phá hủy động phủ của ta." Muốn chít. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, người từ trong động phủ lao ra này cũng không phải là nguyên anh kỳ. mà sống như lão nhân kia đều chỉ là kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Chẳng qua hồn phiên trong tay có chút khác thường, Vương Lâm liếc mắt một cái có thể nhìn ra bên trên hồn phiên có một đạo kim tuyến. Hồn phách từ đó phóng thích, phát ra hắc khí, cùng với những loại hồn phách tầm từng chỉ cần gió thổi qua sẽ tiêu tan hoàn toàn khác nhau. Mấy trăm hồn phách này đều có hồn lực no đủ, hơn nữa trong đó có mấy tên không ngờ còn phát tán ra uy áp không kém gì những tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Trưởng thành. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn nhìn ra được hồn phiến này có chỗ đặc biệt. Những hồn phách này bị giam cầm trong hồn phiến mà không bị gián đoạn thần thông vật tăng trưởng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải xuất ra một trảo cách không. Lập tức hồn phiến của cái đan kỳ tu sĩ kia rời tay, bay đến trong tay của Vương Lâm. Vương Lâm điểm lên trên hồn phiến một cái, đem thần thức của đối phương lau sạch. Tâm thần hắn khẽ không, liền dung nhập vào trong hồn phiến này, một tổ cảm giác như nước mát thấm vào xâm lên trong tim. Hồn phiến rung lên, Những hồn khách đang cao thế lập tức bị hút hết vào trong hồn phiến. Kết đan kỷ tu sĩ kia há hốc mồm mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn không nói hai lời, lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc sản màu đen, ném xuống mặt đất. Thân mình hắn lập tức rời đi trong miệng hô lên. "Nhận thua, nhận thua. Đồng phủ này thuộc về ngươi. Ngọc sản này thuộc về ngươi." Hồn phiên kia ta cũng không cần, đều thuộc về ngươi. Trong đồng phủ ta còn có hai tiểu thất song tu, trong đó có một người ta còn chưa kịp động vào. Nếu ngươi thích đều là của ngươi. Tất cả ta đều đã trao ngươi. Theo uy của ngươi không được chép ta. Nói xong thân mình hắn nhanh chóng bay ra. Vương Lâm liếc nhìn hắn một cái, cũng không ra tay mà là tay phải triệu hồi một mảnh sǎn màu đen kia rơi vào trong tay hắn. Hắn ngưng thần xem xét. Lúc này, từ bên trong động phủ đi ra hai nữ tử. Tướng mạo của hai người này đều thuộc hàng thượng đẳng. Trên mặt không có nửa điểm ngạc nhiên, coi như việc cướp đoạt động phủ này cũng chỉ là việc bình thường, chỉ im lặng đứng bên ngoài động phủ. Đây mới là phương pháp chế tác hồn tiên của luyện hồn tông. Tuy nhiên, không phải là đầy đủ. Vương Lâm thu hồi thần thức, nhíu mày. Một người mặc quần áo màu ngọc bích lúc này thấy Vương Lâm đã xem xong toàn bộ ngọc sản, những mày lập tức nói: "Sư huynh, người đã nhìn ra phương pháp chế tác hồn tiên trong ngọc sản này còn có chỗ thiếu hụt." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên hai nữ tử này, cả hai đều có tu vi kết đan trung kỳ. Vì sao lại như thế?" Vương Lâm hỏi. Nữ tử mặc quần áo màu ngọc biết vội nói: "Sư huynh là anh một, người vừa giành được thắng lợi trong cuộc đấu bên ngoài phải không? Sư muội hứa văn ra mắt sư huynh. Vị phần hồn phiên thiếu hụt là bởi vì phương pháp chế tác hồn phiên của luyện hồn tông chi làm ba phần, cùng với tên của ba tọa đại phong giống nhau, là luyện hồn, trừ phách, tỏa thần." Ba loại phương pháp này kết hợp vào một chỗ mới chân chính là phương pháp chế tác hồn tiên. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên thu hồi ngọc phàm lại, liếc nhìn đồng phủ này một cái. Đây không phải là cái làm hắn vừa lòng thần thức hắn đảo qua thân mình hóa thành một đảo cầu vòng, hướng về dưới chân núi bay đi. Hai nữ tử kia ngẩn ra, nhìn sang lẫn nhau, vội vàng đi theo phía sau. ở luyện hồn tông, đệ tử mà sinh sống một mình, trừ khi tu vị cực cao nếu không sẽ rất nguy hiểm, phải phụ thuộc vào người khác để tồn tại, cho nên liền tụ tập một đám năm ba người một chỗ. Mỗi khi tranh đấu mà thua thì phải giao ra toàn bộ. Sau khi giao ra, đối phương không thể vẫn xuống tay giết người, nếu không sẽ có trưởng lão can thiệp. Loại uy tắc bất hợp lý này không thể khiến đệ tử hình thành lòng trung thành. Đạo lý này ai cũng hiểu được nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao mà luyện hồn tông lại làm như thế. Trước đó, hai người mà hai nàng dựa vào chính là vì sư huynh Đát Bỉ Vương Lâm đánh cho bỏ chạy kia, hai người nàng tự nhiên phải đi theo Vương Lâm. Vương Lâm băng phi hành, nhướng mày, dừng thân lại quay đầu quát: đừng đi theo ta." Nói xong hắn lạnh lùng quét mắt nhìn hai nữ tử này một cái, lại xoay người rời đi. "Sư tỷ, làm sao bây giờ?" Nữ tử bên cạnh Hứa Vân lo lắng nói. Hứa Vân dậm chân một cái, hừ nhẹ nói, "Còn có thể làm gì nữa. Hắn không cho chúng ta đi theo, chúng ta cũng sẽ không so đo. Chờ hắn tìm được đồng phủ rồi, chúng ta sẽ ở cạnh đó." Như vậy, những người khác có thể nể mặt hắn, không đến quấy rầy việc tu luyện của chúng ta. Tiên nghịch. Tác giả: Vũ Lý Căn. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udidtruyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 385: Kim sắc hồn tiên. Ở dưới chân núi Luyện Hồn Phong, ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên một chỗ núi đá. Sau khi nhìn kỹ, tay phải hắn điểm ra, lập tức một thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, phá không lao đi. Sau đó một lát, một tòa đồng phủ thành hình. Thân mình Vương Lâm khẽ động, bay vào trong đồng phủ, tùy ý đánh ra một đạo cấm chế, phong kín đồng phủ lại. Bên trong đồng phủ, ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên một vách tường trước mặt. Hắn sở dĩ chọn nơi này là vì khoảng cách từ đây đến linh mạch là gần nhất. Tuy sợ phút này hắn không tiện hấp thu điên cuồng linh mạch phía trước nhưng lấy ra trong đó một chút cũng không ngại. Thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Khi hiện ra, hắn đã đứng ở bên cạnh linh mạch của luyện hồn phòng. Sau khi Khoanh Chân ngồi xuống, thần thức Vương Lâm đào qua, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động. Ở chỗ sâu nhất bên trong linh mạch của luyện hồn phàm tràn ngập một màn sương đen ngăn cản thần thức của hắn thâm nhập vào. Một lượng lớn linh lực từ trong linh mạch biến thành dạng hình tơ bị màn sương đen trĩu dãi hấp thụ. Khi thần thức của Vương Lâm đến bên cạnh màn sương đen này, hắn lập tức cảm nhận được từ bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, thê lương, một đám hồn khách lúc ẩn lúc hiện. Cản trở thần thức. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lập tức cảm nhận được một đạo cấm chí bao phủ lấy màn sương đen. Cấm chí này chính là nguyên nhân khiến thần thức hắn không thể thâm nhập. Vương Lâm nhìn kỹ trong chốc lát, bỗng nhiên hai mắt ngưng trọng. Đây là, đây Đây chẳng lẽ là thượng cổ hồn cấm? Nội tâm Vương Lâm chấn động. Thượng cổ hồn cấm chính là một loại thượng cổ cấm trì ít gặp nhất. Cấm trì này không chỉ khó lường mà uy lực còn lớn hơn những tấm trì bình thường khác đến mấy lần. Những cấm trì bình thường có thể so sánh với vật chết cũng cần một một chìa khóa, một phương pháp cố định để mở ra. Nhưng hồn tấm lại không như thế. có thể nói nó như một sinh vật sống. Trên thực tế, toàn bộ cấm chí chính là một đạo hồn phách. Chẳng qua nó tồn tại dưới trạng thái cấm chí mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, trầm ngâm một lát, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh thượng cổ hồn cấm. Thân mình hắn vừa hiện ra, hồn cấm bên trong màn xương đen lập tức quay cuồng kịch liệt. Hai đạo u quang từ bên trong bỗng nhiên sáng lên, đồng thời một tiếng xít gào của hồn phách từ bên trong giống lên. Dưới tiếng sóng này, thần thức của Vương Lâm chấn động, thân mình lập tức lui về phía sau. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn chằm chằm vào màn sương đen trầm mặc không nói. Thanh âm gào xít vừa rồi chứa đầy ý cảnh cáo. Lấy hồn cấm phong ấn chắc chắn là một bảo vật. Ánh mắt vương lâm chớp lên Vẻ mặt ngưng trọng Hai tay bấm huyết Thoáng cái từng đảo tàn ảnh lập tức xuất hiện Bay quanh thân thể hắn một vòng Phá Vương lâm quát khẽ Hai tay điểm về phía trước Lập tức cấm chế tàn ảnh Ở bốn phía nhanh chóng bay ra Tất cả bám vào phía trên màn xương đen Những tàn ảnh này nối tiếp nhau Như một bàn tay dài Tiến vào bên trong màn xương đen Hai bảo quang bên trong màn sương đen phát ra nổ mang. Chỉ trong chớp mắt, màn sương đen quay cuồng kịch liệt, bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào còn mạnh mẽ hơn đợt công kích linh hồn vừa rồi. Thanh âm này truyền đến bên trong nguyên thần của Vương Lâm, hắn lập tức cảm giác được một cỗ đau đớn từ trong kẽ hở của nguyên thần bị phân liệt truyền ra. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm thân mình lập tức lui về sau. Lúc này, màn sương đen càng quay cuồng một cách điên cuồng. Nó mãnh liệt thu lại tất cả màn sương đen lập tức ngưng tụ lại ở trung tâm. Gần như chỉ trong chớp mắt khi màn sương đen toàn bộ ngưng tụ, xuất hiện một con yêu thú có hai sừng, toàn thân phát ra sương mù và những sợi tơ màu đen. Ngay nháy mắt khi yêu thú này xuất hiện, Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi mà màn sương đen trước đó bao phủ chính là có một cái kim sắc tiểu kỳ mở ngoặm chầm một đống ngoặ tròn. Màn sương đen hiển nhiên là từ trong tiểu kỳ này tràn ra. Mở ngoặm tròn một đống ngoặ tròn kim sắc tiểu kỳ. Kờ nhỏ màu vàng. Khi bốn chân của nó hạ xuống đất, cái đầu lớn của nó hướng về Vương Lâm mở ra một cái miệng máu, hai mắt nó phát ra quang. Toàn bộ những tàn ảnh cấm chí mà Vương Lâm đánh ra trước đó đều dán tại trên hình con yêu thú này, lóe lên không ngừng. Con yêu thú này lắc đầu một cái, phun ra hai đạo hắc khí. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Thân mình như con ve con bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Vương Lâm hung mãnh đánh tới. Sau khi Thanh Mộc Sư Huynh xuất quan, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, liệu có bảo là chúng ta tự tung tự tác hay không? Lưu Vi nhíu mày, hạ giọng nói: "Lưu Vi là một trong hai nữ tử trước đó. Thân thể của nàng nhỏ xinh, so với Hứa Vân phải thấp hơn một cái đầu. Tuy như thế nhưng dáng người vẫn rất đẹp, là lước khiến người ta thích thú. Chắc là không đâu." Người tu tiên đều yêu cái đẹp. Những hành động của chúng ta khiến nơi này trở nên xinh đẹp như thế, mặc dù ngoài mặt hắn không lộ vẻ vui mừng nhưng nội tâm tất nhiên sẽ không tức giận. Lưu Vi sư muội hãy cứ yên tâm đi. Hứa Vân cười khẽ, cầm lấy một trái cây, đặt lên miệng cắn một miếng. Mấy tháng này thanh xanh của thanh một sư huynh bị chúng ta truyền ra. Cuộc sống của tỉ mũi chúng ta so với trước đây đã tốt hơn không ít. Nếu là sau này có thể vẫn được như thế này thì thật là tốt. Thời gian mấy tháng qua, số hồn phách ta bắt được so với trước đây đều phải nhiều hơn nhiều. Trên mặt Lưu Vi lộ ra một tia vui mừng, nói. Nếu không bị người khác cướp đoạt, lấy tư chất của ta nhất định có thể luyện chế ra bách hồn phiên. Đến lúc đó. Sử dụng phiên này để tu luyện nhất định có thể vừa đủ đạt đến cấp Đan hậu kỳ." Hứa Vân gật đầu nói, "Sư tỷ, ta còn có chút lo lắng. Gần đây, số người đến bái phỏng ngày càng nhiều, nếu Thanh Mộc sư huynh biết là do chúng ta tuyên truyền, sợ là sẽ không nhẹ tay đâu." Lưu Vi hạ giọng nói, "Hẳn sẽ không Không đợi Hứa Vân nói xong, chợt một đạo cầu vồng từ phía trên ngọn núi lao xuống, dừng lại bên ngoài động phủ, hóa thành một người đàn ông trung niên mặt áo bào màu cho. Người này tướng mạo anh tuấn, một mái tóc dài bị gió thổi bay bay, tạo cho hắn có vài phần phong thái như thần tiên. Thanh một sư đệ tại hạ là Quách Đông Kiện, hy vọng ngươi đi ra gặp mặt một chút. Quách sư huynh, mời huynh trở về đi. Thanh Mộc Sư Huynh đang bế quan. Hứa Vân đứng lên, dũng nịu nói: "Quách Đông Diện nhướng mày, hắn chuyển mắt liếc qua Hứa Vân một cái, nói: "Hai người các ngươi chính là thị thiếp của Thanh Mộc." Khuôn mặt Lưu Vi ửng đỏ lên, không nói gì. Nhưng sắc mặt của Hứa Vân vẫn không đổi, cười nói: "Sư Huynh, chúng ta đúng là thị thiếp của Thanh Mộc Sư Huynh." ánh mắt của Đông Kiện lạnh lùng quét nhìn Lưu Vi một cái, lạnh giọng nói: "Nói vậy, lừa gạt hết người này đến người khác, không ngờ cũng dám lừa gạt quách mỗ, hai người các ngươi cút sang một bên." Nói xong, hắn xoay người, tay phải đưa lên, lập tức một đạo linh huyết hiện ra, hóa thành một con thanh long gào rít hướng về phòng phủ lao tới. Ngay khi Thanh Long hiện ra, bốn phía bạo cát nổi lên. Vừa gào thét, Thanh Long vừa đánh vào trên đồng phủ. Đúng lúc này, một đạo cấm chế bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản Thanh Long. Đồng thời, một bàn tay từ trong hư không hóa ra, biết lên Thanh Long. Con Thanh Long này lập tức xé lên một tiếng, hóa thành nhiều điểm ánh sáng bắn ra, tiêu tan không còn. Quách Đông Nghiễn biến sắc. Lùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ sâu bên trong động phủ. Vương Lâm chậm rãi đi ra khỏi động phủ, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, không ngờ tản mát ra từng trận hắc khí. Hắc khí này ngưng tụ lại sau lưng hắn, hình thành một cái đầu nâu thật lớn. Thiên hồn phiên huyễn ảnh, sắc mặt quét đông diện ngại biến tái nhợt, lại lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh quét mắt nhìn Quách Đông Kiện, tu vi của người này là Nguyên Anh sơ kỳ. "Sao sao hồn phiên, ta cho phép ngươi rời đi." Thanh âm của Vương Lâm rất bình thản. Sắc mặt của Quách Đông Kiện âm trầm, không nói hai lời, lập tức vỗ túi trữ vật trong tay xuất hiện một chiếc hồn phiên có hai đạo kim tuyến. Hắn xung lên, một đám hồn phách gào thét xông ra. Hóa thành từng đạo khắc khí hồn mang, hình thành một gương mặt của một đám hồn phách sứ tợn gào thét nhìn hướng Vương Lâm. Trong miệng hắn lẩm bẩm, thân mình lui lại hai bước, hồn tiên chỉ vào Vương Lâm quát. Thiên hồn tiên quách mỗ cũng có. Ngươi nếu có thể thắng, ta sẽ giao ra. Lập tức những hồn phách ngoài thân thể hắn gào thét hướng về Vương Lâm đánh xuống. Trong những hồn phách này có một bộ phận tương đương với tu vi của trúc cơ kỳ, một số là kết đan kỳ, thậm chí có một hồn phách rất lớn có hai chiếc sừng trên đầu, trên thân tản mát xa khí tức của nguyên anh kỳ. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, tay phải điểm về phía trước, nhẹ nhàng thốt ra: "Tuyển Tiên Nhịch, Tạc Sà, Nhí Canh." Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website oduychuyen.org. Quyền hay Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 386. Gặp lại Liễu Mi lần hai. Lập tức ở trước người hắn xuất hiện một con lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy này vừa xuất hiện lập tức khiến Quách Đông kiện mặt xám như tro tàn chua xót nói: Lần bí quan này thanh mục nguyên hóa ra là tu luyện luyện hồn thuật. Chỉ với thời gian 3 tháng có thể luyện ra hồn tuyển quách mỗ bội phục. Khi hắn đang nói chuyện, những hồn phách xông đến đều lập tức kêu lên thảm thiết vì lực xoáy hút vào. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đám hồn phách này, ngoại trừ hồn phách phát ra khí tức nguyên anh, toàn bộ biến mất. Hồn phách đầu có hay sừng phát ra khí tức của Nguyên Anh kêu lên một tiếng, cũng không biết sử dụng cách nào, không ngờ có thể loại bỏ được lực hút của luốc xoáy, hướng về phía xa xa nhanh chóng thoát đi. A! Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải xuất ra một trảo cách, không, lập tức hồn phách kia hừ thảm một tiếng, bị kéo trở về. Ngươi từ chỗ nào đạt được sinh hồn Nguyên Anh này? Vương Lâm Liệp nhìn hồn khách này một cái rồi ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đông Diễn. Quách Đông Diễn than thầm, khi thấy đối phương thi triển ra hồn tuyển thì hắn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. "Thanh Mộc Sư huynh chúc mừng ngươi trở thành người thứ ba trong hàng đệ tử của luyện hồn phong tu luyện ra hồn tuyển." "Sinh hồn nguyên anh này là ta lấy một thanh bạch hồn tiên có 900 hồn khách ra đổi với với Tô Kim Thế ở chùa Phách Phong." Trong 3 tháng tu luyện, Vương Lâm nương theo áp lực của linh mạch khiến cho tu vi tăng mạnh, đột phá nguyên anh. Chỉ cần đợi cho nguyên thần của hắn hồi phục thì lần nữa trở lại tu vi hóa thần. Viết xẻo trên mặt hắn chỉ còn lại 3 khối, phong ấn của Tôn Thái đã sắp bị tan vỡ. So sánh với việc này thu hoạch lớn nhất của hắn chính là trong khi khổ nạn hắn cảm nhận được trên toàn bộ luyện hồn phòng như bị một vật vô hình thật lớn bao phủ. Trong vật vô hình này đôi khi tràn ra một ít hồn phách. Mỗi khi hồn phách tràn ra, liền lập tức từ trên cả tòa luyện hồn phòng truyền ra hơn trăm đạo linh lực tranh nhau cướp đoạt. Những hồn phách này cũng không phải xuất hiện từ cùng một chỗ. Mạt Lạc phân tán ra, bất kỳ mỗi vị trí nào trên luyện hồn phong đều có thể thấy xuất hiện. Phát hiện ra điều này khiến nỗi tâm vương Lâm khẽ động, lập tức xuất ra Nguyên Hồn Ngọc Giản cẩn thận xem xét. Chần chừ, hắn nhìn ra được một số manh mối. Hồn phiên tam pháp chia làm luyện hồn, trừ phách, tỏa thần. Trong đó, luyện hồn là luyện hóa hết thảy các tử hồn trên thiên địa san, đem vong ấn bên trong hồn tiên, lấy một loại phương pháp đặc thù khiến ở trong đó không những không tiêu tan mà còn dần lớn mạnh lên. Còn Trù Phách thì không giống, pháp Phật này cũng không thể luyện hóa tử phách mà là tử trong cơ thể sống xuất ra sinh hồn, sau đó phong ấn trong hồn tiên để hao khống. Về phần tỏa thần Vương Lâm không có xỉ để đối chiếu nên không đoán ra được chút xỉ. Sở theo luyện hồn phong, hồn tiên dựa theo số lượng hồn khách bên trong mà chi là thập, bạch thiên, vạn hồn tiên. Uy lực của nó càng nhiều càng lớn. Thập và bạch hồn tiên thuộc loại cực kỳ tầm thường. Có xỉ đặc biệt thì chỉ khi nào hình thành thiên hồn tiên mới có được một số thần thông. Vì lập lớn nhỏ của nó có quan hệ rất lớn đến chủ hồn. Muốn luyện trí một cây thiên hồn tiên cần thiết phải có một chủ hồn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không có nhiều thiên hồn tiên. Bách hồn tiên đạt đến mức tận cùng là 999 hồn phách nhưng bởi vì quyết kiếu chủ hồn nên không thể hình thành thiên hồn tiên. vì phần chủ hồn phải như thế nào thì không có yếu tố nào khác ngoài mức độ cường đại của nó. Độ cường đại của chủ hồn phải vượt qua tổng tất cả các hồn phách trước nó tổng lại. Khi Vương Lâm đang nghiên cứu hồn tiên, đột nhiên từ chỗ sâu bên trong linh mạch truyền đến một thanh âm. Thanh Mộc Nguyên tu vi đã khôi phục được hơn phân nửa. Thật đáng mừng. Nháy mắt khi Liễu Mi nói chuyện, tay phải Vương Lâm điểm cách không một cái, lập tức thân thể của Hứa Vân và Lưu Vi run lên, rơi vào hôn mê. Liễu Mi, ngươi có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần làm thế, sẽ làm mất đi ấm tượng về ngươi trong lòng ta đó. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào Liễu Mi thanh âm lạnh như băng. Liễu Mi nhìn Vương Lâm than nhẹ một tiếng. Hạ Thấp giọng nói: Vương Lâm tai họa của ngươi đến rồi, đi thôi. S rời khỏi Chu Tức Tinh. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, không nói gì, chờ đợi câu nói tiếp theo của Liễu Mi. Ta không muốn lửa ngươi. Ngươi đã biết ta là người của Chu Tức Quốc nhưng lại không biết sư phụ của ta không phải là người bình thường. Hắn chính là đệ nhất nhân trên Chu Tức Tinh này, Chu Tức Tử. Liễu Mi thấp giọng nói, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, trong đầu đột nhiên rõ ràng, bỗng nhiên nói: "Sau trận chiến với ta, hiện tại Hồng Điệp như thế nào?" Sau khi nghe câu nói của Liễu Mi, liên hệ với những suy nghĩ trong lòng trước đó, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ. Trong mắt Liễu Mi hiện lên một tia tán thưởng, nàng nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói: "Hồng Điệp Đắc Bỉ sư Hương của ta giết chết. Vương Lâm hít sâu một một hơi, đã khẳng định được sự đoán của mình, trầm giọng nói: "Xem ra, một trận chiến của ta với Hồng Diệp chẳng qua là một hồi thú đấu trong mắt một số kẻ mà thôi." Liễu Mi cắn môi dưới, hạ giọng nói: "Vương Hương, ngươi đi đi càng nhanh càng tốt." Nói xong nàng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, than nhẹ rồi xoay người rời khỏi. Vương Lâm, Liễu Mi phải tuân lệnh sư phụ để cho đạo tâm của ngươi lưu lại ấn thành của ta. Đây là vận mệnh mà Liễu Mi không thể chống cự. Sư mệnh nan vi. Cuộc chiến đạo tâm này trừ phi trong đạo tâm của ta có hình bóng của ngươi, nếu không ngươi không có khả năng thắng lợi. Chỉ có điều Liễu Mi ta lĩnh ngộ chính là thiên huyễn phu tình đạo. bên ngoài có thể biến ảo hết thảy những biểu tượng hữu hình, chỉ có nội tâm là vô tình. Ngươi làm sao có thể thắng được?" Liễu Mi rời đi trong lòng than nhẹ, thầm nghĩ. Chỗ sâu bên trong hai mắt của nàng mơ hồ lộ ra một tia vô tình lạnh lùng, chẳng qua vẻ vô tình này bị biểu hiện của nàng che giấu, không thể nhìn thấu được. Vương Lâm nhìn bóng dáng của Liễu Mi cặp lông mày thủy chung vẫn nhíu chặt, Lần này Liễu Mi tiến đến nói ra mấy câu, có vẻ như nhìn xa được vấn đề nhân trên thực tế lại có vô số điều mờ mịt. Việc này lộ ra đôi chút phương gì? Liễu Mi này, ta rốt cuộc luôn có một loại cảm giác kỳ kỳ, thật là kỳ quái. Hai mày của Phương Lâm vẫn nhíu chặt, lẩm bẩm nói: "Sau đó một lát" Hắn nhìn hai cô gái Hứa Vân và Lưu Vi ở cách đó không xa, tay áo vung lên cuốn hai nàng ra trăm trượng bên ngoài động phủ. Nhưng nháy mắt khi hắn ngâm hai cô gái lên, nội tâm hắn bỗng nhiên chấn động, như nghĩ ra cái gì đó. Tay phải hắn xuất ra một trảo, đem hai cô gái này quay về. Hắn nhìn kỹ biểu tình trong khi hôn mê của hai cô gái rất khác nhau. Trước Sở Hứa Vân luôn biểu hiện ra tương đối kiên định. Lúc nói chuyện cũng luôn chiếm phần nói trước, lộ ra một cảm giác rất kiên cường. Nhưng Sở Phúc này, khi đang hôn mê trên mặt nàng hiện lên một tia nhu nhược, có chút bất lực. Ngược lại, nữ tử kia trước Sở luôn mang đến cho Vương Lâm cảm giác luôn dịu dàng, nhu nhược nhưng hiện tại biểu tình lại xuất hiện một cố tàn nhẫn, kiên định. Hiển nhiên đây thuộc loại người ngoài mềm trong cứng. Trong đầu Vương Lâm như có một đạo kiếm điện lóe lên, ầm vang. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phương hướng Liễu Mi rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta hiểu được, vì sao mỗi lần nhìn đến nàng đều có một loại cảm giác kỳ dị. chính là bởi vì biểu hiện bên ngoài của Liễu Mi nhìn thấy sờ sờ như là những cử chỉ rất vô tình. Trên thực tế là nhằm che giấu sâu trong nội tâm chân chính thuộc vô tình đạo. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Liễu Mi biến mất. Hai mắt hắn lộ ra hàm mang. "Tu phi của Liễu Mi ta nhìn không thấu, hiển nhiên là cao thân hơn ta." Nếu không cũng không có khả năng trở thành đồ đề của chú ước tử. Chỉ có điều, nàng tiếp cận ra rốt cuộc có mục đích gì. Vương Lâm trao mày, tay phải vung lên, hai người hứa Vân và Lưu Vi dừng ở ngoài mấy mê trượng. Vương Lâm không phải là người lương thiện, nhưng nể tình sau khi thông qua biểu tình trước và sau khi hôm nay có hai nữ tử này mà phán đoán ra khuôn mặt thật của Liễu Mi, nên cũng không đuổi hai người này đi. A, Liễu Mi này không thừa dịp tu vi ta chưa khôi phục mà ra tay, hiển nhiên mục đích không phải là giết ta. Nhưng nhìn cô ta tiếp xúc có vẻ như hữu tình kỳ thật lại vô tình, rất phù phi cũng không phải là thiện ý. ánh mắt Vương Lâm âm trầm. Sau đó chốc lát, tay áo hắn vung lên, xoay người đi vào trong đồng phủ, khoanh chân ngồi xuống. Tu vi hiển nhiên đã không cần lo ngại, chỉ đợi nguyên thần hoàn toàn hồi phục là có thể khôi phục lại hóa thần chung kỳ. Tối trọng yếu nhất lúc này chính là khiến cho nguyên thần hồi phục. Muốn khôi phục nguyên thần cần phải tìm nơi nào có linh áp thật mạnh bao phủ mới có thể cưỡng ép nguyên thần hồi phục được. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt hắn lóe lên, thân mình nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Trong chỗ sâu bên trong linh mạch dưới luyện hồn phong, thân ảnh của Vương Lâm hiện ra. Chú hắn đang đứng chính là nơi sâu nhất trong linh mạch của luyện hồn phong, cách 300 trượng bên trái hắn chính là nơi có kim sắc hồn kỳ. Với khoảng cách này, con chủ hồn hình dáng giống như kỳ lân yêu thú bên trong hồn phiên không thể ảnh hưởng đến hắn. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 2 Tu chân huyết ảnh Chương 387 Chiến trù hồn Khoanh chân ngồi nơi này Vương Lâm có thể cảm nhận được Linh lực uy ác từ bốn phía Chậm sãi ngưng vết lan đến Vương Lâm thở sâu Từ từ nhắm hai mắt lại Lúc này đây Hắn không thổ nạp linh lực Mà chuyên tâm mượn cố linh ác này Để đè ếp lên nguyên thần khiến nguyên thần thu lại nhanh chóng hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hứa Vân và Lưu Vi đã sớm tỉnh lại. Hai người nhìn đến vị trí của mình cũng không phải là ở bên ngoài phạm vi của động phủ, lập tức đáy lòng cũng đoán ra được. Sau khi bàn bạc, hai người liền tạo ra một động phủ nho nhỏ ngay nơi vừa dựng dậy, sau đó ngồi xuống tu luyện. Một ngày nhỏ Vương lâm đang điên cùng nương theo uy áp phổng lồ của toàn bộ vinh mạc để đè ếp nguyên thần. Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia linh động. Nguyên thần của hắn tuy chưa thể nói là đã hoàn toàn hồi phục nhưng so với mấy tháng ức thì đã tiến triển hơn không ít. Vết xẻo trên mặt hắn giờ chỉ còn hai khối. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức sừng lại ở chỗ Kim Sắc Hồn Tiên các đó hơn 300 trượng. Giờ phút này chỉ thấy một đạo tư ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài Hồn Tiên. Từ trong màn sương đen truyền ra từng trận gào thít, hống. Trong tiếng gào, tư ảnh kia lập tức lui lại phía sau, chưa thể ngưng thật. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức nhận ra người này Hắn đúng là lão giả ở trên tầng đá trong đại điện ngày đó, chỉ còn thiếu linh ngộ ý cảnh là có thể hóa thần, đại trưởng lão luyện hồn phong. Đáng chết, uy lực thập vạn hồn tiên này càng ngày càng mạnh, với tốc độ tu luyện của ta thì không biết khi nào mới có thể luyện hóa đây. Lão giả sắc mặt âm trầm nói, Kỳ Lâm Yêu thú nọ khi thấy lão giả cũng đối xử như với Vương Lâm, chủ động công kích. Hai mắt lộ vẻ hung tợn, hư nữa ngờ hồ còn có vẻ chào phụng. Nghiệt xúc. Ánh mắt lão già lộ vẻ áp độc quát. Thùy tổ năm đó có lệnh, giữ hồn phiên được trấn áp dưới tam phong của luyện hộ tông là để dành cho người có đức. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ thuộc về lão phu. Hống. Trong mũi yêu thú nọ phun ra hắc khí, vẻ khinh miệt trong mắt càng đậm. Hừ. Lão sà vỗ túi trữ vật trong tay lập tức có thêm một cây hồn tiên màu vàng nhạt. Hắn phất lên, lập tức hồn phách vô cùng vô tận hiện ra. Trong số hồn phách này có chủ hồn là Nguyên Anh hậu kỳ. Sau chủ hồn Nguyên Anh hậu kỳ là 10 phó hồn tu vi Nguyên Anh trung kỳ và Sơ kỳ, còn lại là vô số những hồn phách khác. Vạn hồn phệ. Lão sà hét lớn, Hồn phiên trong tay chỉ về phía trước. Lập tức tất cả hồn phách bốn phía trong những tiếng gào thét chói tai liền đánh tới yêu thú kia. Đôi mắt yêu thú mở to, thân thể nhoáng lên, nhanh như chớp đắc nhảy vào bên trong đám hồn phách, chẳng thèm trốn tránh mà ở miệng thật lớn, điên cuồng cắn nuốt. Lão giả hiển nhiên không phải lần đầu đấu pháp với con yêu thú này, trên mặt không lộ vẻ gì khác lạ mà còn hiện lên nét kiên quyết. Hắn nhìn đám hồn phách bị yêu thú cắn nuốt, cứ mỗi khi nuốt thêm một hồn phách là thân thể nó lại lớn hơn một chút. Với tu vi của hắn, vốn không thể đối kháng được với yêu thú này. May mà hắn đã luyện hồn thuật trong thời gian gian dài, có được vạn hồn phiên nên mới có thể miễn cưỡng đánh một trận. Chỉ một lúc sau, hai tay lão giả bắt quyết, nhanh chóng biến hóa lập tức một đám màu đỏ như máu từ trong tay hắn bị đẩy ra. Sần sần thần sắc lão trở nên nghiêm trọng. Trước người hắn xuất hiện một quả huyết cầu lớn cỡ nắm tay. Huyết tí. Lão sà quát một tiếng trầm thấp. Trong nháy mắt khi hắn quát lên, huyết cầu nọ lập tức âm một tiếng, hóa thành những điểm đỏ bao trùm cả trăm trượng. Lập tức trên thân thể đám hồn phách bị yêu thú cắn nuốt như ăn được đại bổ hoàn điên cuồng chuyển động, muốn từ trong cơ thể yêu thú thoát xa. Những hồn phách bên ngoài dưới sự dẫn dắt của chủ hồn cũng không ngừng tiến công. Thậm chí hồn phách nguyên anh kỳ này lại còn có thể phóng pháp thuật, nổi công ngoại ích. Con thú này lập tức gầm lên tức sận. Nhưng trong ánh mắt nó vẫn lộ vẻ trào phúng như cũ. Đột nhiên con yêu thú gào lên một tiếng mãnh liệt. Lập tức bên ngoài lá hồn kỳ màu vàng kia bay lên một luồng hắc khí. Hắc khí này trong nháy mắt biến hóa, không ngờ lại hình thành một đầu yêu thú nữa. Hai đầu yêu thú trông có vẻ ngoài hệt nhau. Sắc mặt lão già trở nên khó coi. Hắn mỗi lần đấu pháp với yêu thú này, cứ khi con yêu thú thứ hai xuất hiện là không địch nổi, bại lui. Lúc này khi thấy con yêu thú thứ hai xuất hiện, lập tức ánh mắt lão trở nên âm trầm. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay lóe lên hắc mang, hóa thành một cái chuông lớn hiện ra. Nắm chuông được làm bằng gỗ, trên đó có những vân gỗ thiên nhiên phức tạp. Lão phu mượn trọng bảo của tòa thần phong là thần tiên linh mở ngạc chọn một đống ngoạt tròn để đối phó với yêu thú thứ hai của ngươi. Mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn Tên riêng của cái chun Lão xả hét lớn một tiếng Cái chun trong tay rung lên Lập tức những tiếng đinh đinh đang đang chuyển ra Tiếng chun vừa vang lên liền lập tức hóa thành một yêu thú thư ảnh có hình người Chiếc gào lao tới con kỳ lân kia Hai con kỳ lân đều bị phây khốn gào thét liên tục Sắc mặt lão già lộ vẻ vui mừng toàn lực điều khiển pháp bảo trong tay. Nhưng đúng lúc này, một luồng hắc khí từ trong hồn kỳ màu vàng lại hiện lên. Đầu kỳ lần thứ 3 xuất hiện. Lão già không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này hắn tiến được nhiều nhất, bức ra được 3 đầu yêu thú. Lúc này hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ. Trước đây hắn cũng không biết là trong Tây hồn phiến này có bao nhiêu đầu yêu thú. Vốn lúc đầu tưởng rằng chỉ còn một con, nhiều năm trước hắn dùng hồn phiến chí chủ được một con chưa kịp phân thắng bại thì đột nhiên một con nữa hiện ra. Lần thứ hai tới cũng là thua con thú thứ hai kia. Lần này là lần thứ ba, hắn quyết tâm đổi lấy pháp bảo này, nhưng cuối cùng lại khổ sở phát hiện ra là còn có con thứ ba. Sao vậy, hắn không khỏi phải nghĩ tới, có lẽ sau con thứ ba còn con thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Có trách hồn phiên này đã ở đây nhiều năm mà cuối cùng không người này có thể nhận được. Lão giả thầm than đang muốn bỏ cuộc. Đột nhiên một luồng thần thức tổng lồ bỗng phủ khắp bốn phía. Sắc mặt lão giả đại biến. Trước thần thức này hắn không ngờ ngay cả sức phản kháng cũng không có. Loại cảm giác này chỉ năm đó khi đối mặt với lão tổ hóa thần kỳ mới cảm nhận được, nhưng so với cảm giác năm đó, lúc này lại còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nhất định là một lão tổ hóa thần kỳ xuất quan. Thân thể lão già run lên, lập tức nói: "Đệ tử Ngô Bảo tham kiến lão tổ." thần thức nọ vừa quét qua, đầu yêu thú thứ ba lập tức hừ một tiếng bi thảm, thân thể bị nhiều đạo hắc khí cuốn lấy, gào thét muốn thoát ra. Đệ tử Ngô Bảo thải tham kiến lão tổ. Thần thức nọ vừa quét xa, đầu yêu thú thứ ba lập tức hừ thảm một tiếng, bị từng đạo hắc khí cuốn lấy thân mình, gào xít sá ía muốn thoát ra. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ trong hư không truyền đến. sau đó biến hóa ra một bàn tay to lớn, hướng về kim sắc hồn phiên chụp lấy. Lúc này kim sắc hồn tiên không rõ cũng xung động. Lập tức liên tiếp ba đầu kỳ lân yêu thú từ trong hồn phiên biến ảo ra, hướng về bàn tay gào xít xông tới. Chỉ trong nháy mắt, ba con kỳ lân yêu thú thoáng hiện lên hung mang, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một tia kiên kị. Bàn tay to lớn kia vỗ một cái, lập tức một đầu kỳ lân hừ thảm một tiếng tiêu tan, hóa thành vô số hồn phách, hướng ra bốn phương tám hướng ầm ầm thoát đi. Còn hai con kỳ lân khác lập tức lao lên, phằng co cùng một chỗ với bàn tay to lớn kia. Bên trong thần thức lại truyền ra một tiếng hừ lạnh, vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng gào thét xông tới. Đám hắc khí này ngưng tụ cùng một chỗ, Hình thành một cây trường thương, lóe xa từng trận lôi điện màu đen, đâm tới hai con kỳ lân. Lấy tu vi của Vương Lâm trước đây thì còn không thể đối phó với con yêu thú này. Dù sao lúc ấy tu vi của hắn chẳng qua chỉ mới khôi phục đến Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn dĩ nhiên đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. có thể nói giờ phút này hắn là một hóa thần kỳ, tu sĩ không có ý cảnh, so với chân chính hóa thần kỳ tu sĩ thì không bằng nhưng để đối phó với con yêu thú này thì lại thừa sức. Trong kim sắc hồn phiên giờ phút này truyền ra một tiếng gào rít, so với tất cả các con kỳ lâm kia càng thêm khôn lồ. Lập tức một đạo khí tức màu vàng mạnh mẽ xuất hiện. Nháy mắt khi khí tức màu vàng này xuất hiện, Những con kỳ lân yêu thú đều run lên, nổ tung bụm bụm, hóa thành vô số hồn phách, hướng về khí tức màu vàng dung hợp lại. Trong khi kỳ lân yêu thú tan biến, Ngô Đạo Khải hừ thẳm một tiếng. Hồn tiên và pháp bảo của hắn đang sằng co với kỳ lân yêu thú, sợ đây đối phương đột nhiên tan biến, hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn lại, lập tức khiến thân thể hắn bị trọng thương. Hắn kinh hãi, đang muốn thối lui. Nhưng vào lúc này một đạo hư ảnh xuất hiện trước người hắn, điểm một cái. Thân mình Ngô Đạo Khải lập tức lùi xuống, ngã trên mặt đất, rơi vào hôn mê. Vương Lâm đứng trước người Ngô Đạo Khải, hồn tiên và tử mộc tiên linh của hắn rơi vào tay Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, nhìn chằm chằm vào khí tức màu vàng đang không ngừng ngưng tụ lại. Hóa ra đây mới chính là chủ hồn của hồn phiên. Những yêu thú trước đó chẳng qua chỉ là phó hồn mà thôi. Sau khi khí tức màu vàng hấp thu hết các hồn phách hiện có, giống lớn một tiếng làm rung chuyển cả luyện hồn phong. Nháy mắt một con kỳ lân thú thật lớn toàn thân phát ra kim mang, như một thực thể chứ không có cảm giác chỉ là hồn phách xuất hiện phía đối diện của Vương Lâm. Tiên nhị tắc sa nhĩ căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org quyển 2 tu chân uyên ảnh chương 388 thu kỳ linh hồn tiên hình dạng của kỳ linh thú cùng với lang thiên hậu ở tiên giới có chút sống nhau chỉ trừ màu sắc là có sự khác biệt ngoài ra hơi thở cũng không mạnh như của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu. Kỳ Lân Tàn Hồn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào con thú, tay phải hắn giơ lên chộp vào khoảng không. Nhất thời, từng luồng khí đen từ bốn phương bay tới, ngưng tụ thành một thanh trường thương trong tay hắn. Con kỳ lân màu vàng giống lên một tiếng. Bất chợt, một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau đó, Nó lảo lên một cái rồi lao về phía Vương Lâm. Trưởng thương trong tay Vương Lâm cũng run run đâm ra một cái. Huỳnh! Một tiếng nổ vang lên, linh mạch xung quanh xuất hiện vô số những khe nứt. Vương Lâm lùi lại hai bước. Luồng ánh sáng hóa thành một đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Kỳ Lân Lăng Thiên Hậu tuy còn sống nhưng lại không thể truyền thừa, không thể thi triển pháp thuật. Còn chút tàn hồn trước mắt tuy yếu hơn nhưng lại có thể sử dụng pháp thuật, hiển nhiên là nó có sự truyền thừa. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật một cái. Bất chợt hai cái chun xuất hiện. Hắn phất tay một cái, hai cái chun liền lóng lên lao về phía Kỳ Lân. Kỳ Lân liền dựng đứng người. Hai chân trước của nó đạp mạnh một cái. Nhất thời, một tiếng nổ vang lên. Linh mạch xung quanh lập tức bị phá hủy. Một luồng lực oan kích lan đến khiến cho cả hai cùng dao đảo, trầm lại thế công. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Thân thể hắn thoáng động, trường thương trong tay run lên đâm mạnh về phía trước. Trong tiếng nổ ầm ầm, trường thương hóa thành một tia sáng màu đen xuyên qua cơ thể kỳ lâm thú. Con thú phít lên một tiếng kinh người. Từ chỗ bị trường thương xuyên qua, tản ra từng làn khí màu đen, hóa thành hồn phách của vô số người. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, hồn phiên liền xuất hiện. Sau khi hắn vung lên một cái, đám hồn phách liền bay về phía hồn phiên. Kỳ Lân thú sống lên một tiếng thật to. Nhất thời, đám hồn phách bay ra lại bị nó hút vào trong cơ thể. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Tay phải của hắn vung lên một cái liền xuất hiện hồn tuyền. Sau đó bắt đầu đấu pháp cùng với Kỳ Lân thú để cướp đoạt hồn phách. Hai cái chun lập tức biến thành to trong nháy mắt đã bao phủ quanh Kỳ Lân thú. Kỳ Lân thú cũng shift lên một tiếng, từ trong hai lỗ mũi của nó phun ra một làn khói đen, hóa thánh hai con tiểu Kỳ Lân thú mà đánh về phía hai cái chun. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, lập tức từng đạo cấm chế bay ra xung quanh, rồi đồng loạt đánh về phía con thú, phong ấn nó vào bên trong. Sau đó, hắn thu hồi lại hai cái run. Nhìn đám hồn phách đang tản ra từ trong cơ thể kỳ lâm thú, Vương Lâm rừ nhẹ một tiếng quát. "Nhiệt xúc, nếu ngươi có bản lãnh của tổ tiên thì Vương Lâm không thể địch lại." Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một chút hồn phách còn sót lại mà ngưng tụ thì phá ngươi cũng chẳng có gì khó. Vừa nói, hai tay Vương Lâm nhanh chóng đánh ra từng đạo tàn ảnh tấm chí về bốn phía của kỳ lâm thú. Chúng giống như một đám mạng nhện từ trên cao chụp xuống. Con kỳ lâm thú sống lên, sấy chua, khiến cho tấm chí bị phá hủy rất nhiều. Nhưng hai tay của Vương Lâm vẫn chưa dừng lại liên tục xuất ra cấm chế mà đánh lên người Kỳ Lân. Từ từ trên trán Vương Lâm xuất hiện đầy mồ hôi. Vô số cấm chế được hắn đánh ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Kỳ Lân thú gầm giống liên tục. Nhưng thân thể của nó giống như chìm vào trong nước mà yếu ướp dần. Trong mắt Vương Lâm lói lên tia sáng phát. tay phải hắn vỗ vào tôi chứ vật. Từ trong túi liền bay ra một lá tiểu kỳ. Cấm phiên vừa xuất hiện liền xung nhẹ một cái. Vô số cấm khí xít lên bay ra. Một cây trường thương màu đen chợt xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Hắn quá khẽ một tiếng, cây trường thương liền phóng về phía con kỳ lân màu vàng. Đồng thời, tay phải Vương Lâm cũng nhanh chóng vắt quyết đánh ra từng đạo hồn tuyển. Thân hình hắn phóng giống như một tia chớp xuyên qua hai ba cái hồn tuyển rồi dừng lại. Cây trường thương màu đen rít lên giữa không trung đâm về phía Kỳ Lâm. Hai mắt của nó tràn ngập sự tức giận. Thân thể của nó thoáng run nhẹ, nhất thời xung quanh xuất hiện hơn 10 luồng sáng màu vàng. Uỳnh, uỳnh Mấy tiếng nổ vang lên, cây trường thương ngưng tụ bởi cấm trí cùng với những luồng sáng màu vàng va chạm với nâu cùng biến mất. Tuy nhiên, vẫn có một chút trường thương đâm được vào cơ thể nó. Nhất thời, rất nhiều hồn phách lập tức túa xa hồi bị hồn tuyển mà Vương Lâm đã bố trí từ trước hấp thu. Kỳ lân thu sống lên một tiếng thật to cố gắng sấy xua khiến cho cấm trí trên người nó liên tục bị phá vỡ. Vương Lâm nhướng mày. Hắn chỉ nghĩ con kỳ Lân thú cho một chút hồn khách còn sót lại mà biến Ảo ra thân thể tư ảo chứ không có uy lực như thế. Có thể nói chút hồn khách đó so với Tô Sĩ hóa thành hậu kỳ đại viên mãn cũng không khác nhiều lắm. Chỉ cần thêm thời gian là có thể đạt tới thực lực tương đương với anh biến kỳ. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm. Tay phải hắn vẫy nhẹ về phía trước. Phù Vũ liền lập tức bay ra rồi thần sa xuất hiện. Hồn thú trên thần sa sau khi đánh với Hồng Điệp một trận đã bị suy yếu. Nhưng vào lúc này, hồn thú trên chiến sa vừa nhìn thấy tàn hồn của Kỳ Lân Vũ liền chấn động, ánh mắt tỏ ra một sự thèm thuồng. Tàn hồn của Kỳ Lân nhìn thấy hồn thú lập tức hạ thấp người xuống, giống như gặp phải thiên địch của nhau. Nó không về dây xua nữa, ánh mắt lộ rõ ý chí chiến đấu. Nhìn thấy cảnh đó, Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ. Tinh quang trong mắt hắn lóe lên. Tay phải liền đánh ra một đạo linh huyết vào trên chiến xa. Con hồn thú trên đó lập tức xít lên mừng rỡ. Lần đầu tiên nó không đời chiến xa mở ra đã lập tức xuất hiện. thậm chí nó chẳng thèm quay sang thôn phệ vương lâm mà lôi theo sợi xích màu đen lao tới tàn hồn của Kỳ Lân. Tàn hồn Kỳ Lân cũng gào lên một tiếng. Vô số luồng sáng màu vàng chợt xuất hiện chắn trước người, ngăn cản hồn thú hồn thú rầm rét lao tới. Một tiếng nổ vang lên tất cả luồng sáng vỡ nát. Thân thể hồn thú lập tức va chạm với tàn hồn Kỳ Lân thú Nhất thời cả hai con thú cùng hự lên một tiếng. Hồn thú lao tới rất mạnh nên thân thể nó kéo sợi xích sắt thằng tắc khiến cho nó cảm thấy đau nhức. Tuy nhiên, nó vẫn không lùi lại mà quay đầu há miệng táp vào sợi xích. Hồn thú tức giận quay lại phía Vương Lâm giống nên tỏ rõ ý định của nó. Tàn hồn của kỳ lâm thú không thể địch lại hồn thú. Cấm chế trên người nó nhất thời bị phá vỡ. Thân thể của nó lập tức xuất ra vô số hồn phách. Hồn phách vừa mới xuất hiện liền bị hồn tuyền ở bốn phía xung quanh nhanh chóng hấp thụ. Trong nháy mắt đã nuốt hết. Màu vàng trên thân thể kỳ lân không còn rõ ràng như trước mà trở nên hư ảo. Nó nhìn hồn thú trầm trầm, ánh mắt không hề cam lòng. Nó gầm nhẹ một tiếng nhưng không dám tiến lên. Dù sao thì bây giờ nó cũng chỉ là tàn hồn. Nếu thời kỳ mạnh nhất thì cũng chẳng sợ hồn thú, nhưng vào lúc này lại không thể bằng. Kỳ lâm thú bị đánh bay. Vị trí của nó trước đó nhất thời lộ ra một cái hồn tiên màu vàng. Ánh mắt vương lâm lóe lên, không hề do dự xuất hiện ngay bên cạnh hồn phi. Hắn đang định cầm lấy hồn tiên thì tỷ linh thú sống lên thần giữ chồm tới. Vương Lâm cười lạnh, tay phải hắn điểm một kên vào không trung về phía chiến xa. Nhất thời, sợi xích sắt khóa hồn thú trên chiến xa biến mất. Không bị sợi xích trói buộc, hồn thú hưng phấn sống lên một tiếng. Thân hình nó giống như một tia chớp lao ra. Cái miệng rộng của nó đớp về phía kỳ linh thú. Kỳ Lân thú không cam lòng sống lên một tiếng thật to. Bất đắc dĩ nó phải bỏ qua Vương Lâm mà xoay người bỏ chạy. Nhất thời, hai con thú truyền sang đuổi nhau. Những hồn phách bay ra từ cơ thể Kỳ Lân thú lập tức bị hồn tuyền hấp thu. Vương Lâm ôm lá cờ màu vàng trong tay. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng tới hồn tiên một cảm giác lạnh như băng liền chui vào trong người. Sau khi chạy được mấy vòng, nó điện trở nên yên lặng. Ánh mắt Vương Lâm tỏ rõ sự vui mừng. Hắn há miệng phun ra một chút tinh huyết lên hồn tiên. Giọt tinh huyết của hắn nhanh chóng bị hồn tiên hấp thu, lên. Vương ngâm hét lên một tiếng. Cánh tay hắn ngâm lên, đồng thời lá hồn tiên màu vàng cũng lập tức bay lên theo. Nhất thời, một cánh tay bao bẩy làn khí đen từ trong hồn phiên chợt hiện ra, xuyên thẳng qua luyện hồn phong. Từ xa nhìn lại, luyện hồn phong có hắc khí bốc lên ngù ngụt. Sau đó nó hóa thành một cái lòng khí đen rồi nhanh chóng tản ra bốn phía. Vào lúc này, tất cả đệ tử trên luyện hồn phong đều ngẩng đầu trợn mắt há mồm nhìn khí đen trên đỉnh núi. Trước đó, bọn họ đã nghe thấy những tiếng xít gào từ trong ngọn núi vọng ra. Nhưng tiếng gầm giống đó ẩn chứa một thứ lực lượng rất mạnh khiến cho bọn họ không dám dò xét. Ở sâu trăm ba ngọn núi của luyện hồn tông, chín cái vòng sáng màu vàng chợt run run. Trên cái vòng tròn thứ 8 chợt xuất hiện một người có mái tóc hoa dâm. Người đó nhìn chằm chằm về phía làn khí đen đang chuẩn bị đi xem nó là cái gì thì hắn chợt đứng lại. Sau đó liền xoay người về phía chín vòng sáng màu vàng. Tiến sau chín vòng sáng đó ẩn hiện một vòng sáng đỏ như máu. Hắn cung kính nói: "Tuân lệnh ý chỉ của lão tổ." Nói xong, hắn lại trở vào trong vòng sáng rồi biến mất. Vương Lâm cầm lá hồn tiên màu vàng. Hắn phất nhẹ một cái rồi quát: cỳ lân chủ hồn, thu. Trong khoảng khắc, con kỳ lân màu vàng đang bị hồn thú bức cho cuống cuồng, nhiều lần suýt bị nuốt mất liền hóa thành một tia sáng màu vàng rồi bay vào trong hồn phiến. Vương Lâm tầm hồn phiến trong tay mà cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Lần này, hắn đã tìm được bảo vật. Lúc này, hồn thú thực sự tức giận. Trong lòng nó vốn đã căm hận Vương Lâm rất sâu nên vào lúc này thế hắn cướp đi món ăn bổ của mình liền xoay người gầm lên mà lao đến. Tuy Vương Lâm không thể điều khiển được hồn thú, nhưng vẫn có thể phong ấn được nó. Vì vậy mà hắn vẫn bình tĩnh, tay phải bắt quyết rồi điệp một cái vào không trung. Nhất thời, một sợi xích sắc từ trên chín xa chợt xuất hiện, khóa chặt lấy hồn thú. Hồn thú vội vàng giống lên một tiếng sặn dữ rồi bị lôi trở về, biến mất trên chiến xa. Ngay lập tức chiến xa lại hóa thành khu thú quyển. Vương Lâm cũng không đeo nó vào cổ tay, sau khi phong ấn liền cho vào trong túi trữ vật. Làm xong mọi việc, thân thể hắn chợt lóe lên rồi biến mất vào chỗ sâu nhất trong linh mạch. Sau đó, hắn lại xuất hiện trên luyện hồn phong. Vào lúc này, khí đen trên đỉnh núi cực nhiều. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn làn khí đen mà trầm tư suy nghĩ. Âm thanh vang độc vừa rồi chắc chắn sẽ bị tu sĩ ngoài hóa thần của luyện hồn tông phát hiện, nhưng bây giờ lại không có một ai tới đây. Việc này, Vương Lâm nhìn chăm chú vào chín vòng sáng màu vàng, sau đó lại liếc nhìn hai vòng sáng đỏ như máu mấy lần. Vào lúc này, mặc dù tu vi của hắn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng chẳng hề e ngại. Cho dù là tu sĩ anh viễn kỳ đến đây hắn cũng có thể xé mở vết nứt không gian rồi sử dụng tinh la bàn để bỏ đi. Bất chợt hắn nhìn thấy một đôi mắt tang thương nhưng có chút thiện ý lóe lên trong vòng sáng đỏ như máu rồi biến mất. A! Vương Lâm chớp chớp hai mắt. Tiên nghịch. Tác giả Nhí căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org quyền hay tu chân thuyết ảnh chương 389 tiểu hưu lão phu chờ ngươi đã lâu người này là ánh mắt trong vòng sáng đỏ như máu biến mất vương lâm trầm ngâm một lúc Bây giờ có ở lại lưu hồn tông nữa hay không cũng không còn quan trọng. Để nguyên thần hồi phục trừ khi có linh đan diệu dược, nếu không chỉ có thể dưới vi áp sắt mạnh mới có thể. Nói chung biện pháp không phải không có nhưng có chút nguy hiểm. Vương Lâm nhìn về phía hai đỉnh Trâu Phách và Tỏa Thần, suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Thân thể hắn chợt động, hóa thành một đạo lưu quang. trong nháy mắt hắn vọt lên khỏi luyện hồn phong mà bay về phía chiều phách phong. Khi thân ảnh của hắn vọt qua, một nữ tử co tóc người nổi bật đứng ở một góc trên luyện hồn phong nhìn Vương Lâm trăm chú. Nàng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Hồi phục thật là nhanh. Muốn để trong lòng hắn có bóng hình của ta thì phải biết được trong tâm hắn có cái gì." Nhưng tiếc súc mấy ngày ta vẫn không thể nhìn thấu tâm của hắn. Vương Sư Huynh, tâm đạo của ngươi cuối cùng thì nó là cái gì? Vương Lâm hạ xuống chiều phách phong, thần thức của hắn đào qua liền tìm ra một cái động phủ. Thân ảnh của hắn giống như một tia chớp, vọt tới đó. Trong động phủ đó chính đệ tử có tu vi cao thâm nhất nếu không kể đến đại trưởng lão Tô Kim thí. Vương Lâm vừa mới xuất hiện, Tô Kim Thí đang khoanh chân thõng nặng liền mở hai mắt, nét mặt có chút khó chịu. Vương Lâm đứng trong đồng phủ của Tô Kim Thí, liếc mắt nhìn gã một cái rồi nói một cách bình thản: "Ngươi có thể có được Trừ Phách Ngọc Sản." Tô Kim Thí trầm mặt một chút rồi gật đầu. Hắn không nhìn được tu vi của đối phương, đồng thời cũng chưa gặp người này một lần nào. Nhưng nhìn quần áo người đó mặc thì đó cũng là một người trên luyện hồn phong. Ở luyện hồn tông, đệ tử của ba ngọn núi có thể trao đổi lẫn nhau. Nếu người nào có đủ bản lĩnh thì toàn bộ tam pháp luyện hồn cũng có thể có được. Nhiều năm trước Tô Kim Thế đi qua luyện hồn phong đã có được một cái ngọc sản luyện hồn. Trừ phách ngọc sản ta có thể cho ngươi. Chỉ có điều ta có một cây luyện hồn tiên trên đó còn thiếu hơn 300 tử hồn là có thể trở thành thiên hồn tiên. Ngươi xuất ra 300 tử hồn, ta sẽ cho ngươi xem." Tô Kim Thế cắn răng nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tô Kim Thế một cái. Với thân phận của hắn chẳng cần phải đi cướp đoạt làm cái gì. Tay phải vỗ túi trữ vật, nhất thời một lá thiên hồn tiên xuất hiện trên tay. Trên lá hồn phiến này có hơn 2000 tử hồn. Hắn rung nhẹ tay liền có 300 tử hồn bay ra. Tay trái Vương Lâm chộp một cái, 300 hồn phách liền bị nắm lại thành một hạt chum màu đen to bằng nắm tay rồi ném cho Tô Kim thí. Tô Kim thí cũng là một người thẳng thắn, lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc sản màu hồng, đưa cho Vương Lâm, nói: "Sư huynh sư hô thế nào?" thanh 1. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức đào hoa. Quả nhiên, trong ngọc giản cốt y chết làm sao có thể có được sinh hồn và một loạt phương pháp làm thế nào có thể giữ cho nó không bị tiêu tán. Cuối cùng còn có phương pháp dùng sinh hồn để luyện tiên. Thuật Trừ Phách cũng có ba loại thần thông là Định thần, dẫn hồn và tự cổ. Định thần là thuật căn bản của Trừ Phách. Nếu không có định thần mà cố gắng triệu phách thì xác suất thành công cũng không cao. Chỉ có sau khi thi triển thuật định thần, xác suất thành công mới tăng lên nhiều. Thấn hồn mới là pháp thuật chính thức của triệu phách. Nó chính là phương pháp có thể giúp sinh hồn ra từ trong cơ thể người sống. Vì loại pháp thuật cuối cùng là tự cổ thì đây là một loại pháp thuật ác độc nhất. Nó cũng là pháp thuật có uy lực mạnh nhất trên trụ phách phong đồng thời nó cũng là một loại huyết tế nổi xanh trên luyện hồn phong. Từ cổ là một loại pháp thuật kỳ dị. Nó có thể biến sinh hồn thành một loại cổ mở ngoạc tròn cổ là một loại độc vật làm hại người. Tương truyền những nơi mãn mỏi hay cho vật ấy vào trong đồ ăn uống. Người nào ăn phải thì sinh ra rồ rãi mê man. Tự cổ là nuôi dưỡng cái loại độc vật đó, từ đó có thể giết người một cách vô hình. Thậm chí luyện hóa trong một thời gian dài có thể tạo ra được một loại cổ hồn thú có thực lực tương đương với tu sĩ ghép đan kỵ. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì thuật tự cổ cũng chẳng có gì đặc biệt. Cách đây vô số năm trên trường Phách Phong có một tên đệ tử phản lại sư môn mà ra ngoài. Hắn đã dùng chính thuật tự cổ, sau đó thay hình đổi dạng rồi hoành hành khắp tứ cấp tu chân quốc. Cuối cùng hắn từ kiến tông lập phái xưng là Đan Ma đạo. Không biết người này sử dụng các loại phương pháp nào mà có thể lấy cổ hồn thú luyện hóa thành đan mở ngoặc tròn kết đan đóng ngoặc tròn. Sau đó lại dung nhập thêm lục khí của tử thi mà hình thành lục đan. Hắn cũng sử dụng phương pháp đó mà tu luyện thành công đạt tới cảnh giới hóa thần. Có thể nói đó chính là một thiên tài. Lục đan hoàn toàn khác với kim đan. Kim đan chỉ có thể có một mà lục đan thì số lượng không hạn chế. Người đó sử dụng pháp Phật tự cổ cả đời luyện hóa hơn 10 vạn lục đan. Khi ra tay, vô số lục đan tự bảo có uy lực rất mạnh. cho dù anh biến lão quái cũng phải đau đầu khi gặp người đó. Nếu bình thường cũng chẳng đi tìm hắn gây xác xối làm gì. Dù sao thì mấy vạn lục đan tự bảo uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu người đó mà cho toàn bộ lục đan tự bảo thì uy lực không thể tưởng tượng nổi. Luyện hồn tông đối với người đó chưa bao giờ truy cứu việc phản môn. Việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng, người đó mất tích rồi cũng chìm dần vào trong dòng sông sum lấp sự. Tô Kim Thế liếc nhìn Vương Lâm một cái, nói: "Thanh Mộc Sư Hương muốn đi tỏa thần phong để lấy ngọc sản tỏa thần hay sao?" Vương Lâm thu hồi ngọc sản Trừ Phách rồi gật đầu. Tô Kim Thế cười khổ, nói: "Sư Hương có thể không cần phải đi." Ngọc sàn tòa thần trên cả tòa thần phong không có người nào có, cũng chỉ con lão tổ hóa thần mới có thể xem nó. Đệ tử tòa thần phong chủ yếu là tu luyện vật, không sống với chúng ta. Nơi bọn họ ở cùng tu luyện cả luyện hồn và trừ phách. Vương Lâm hơi gật đầu. Thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn đã có mặt trên tòa thần phong. Vì ý tìm một tên đệ tử để hỏi, hắn cũng nhận được đáp án giống như của Tô Kim thí. Vì phần linh mạch ở sâu trong chùa Phách và tòa thần phong, Vương Lâm cũng dò xét qua. Ở hai nơi này cũng chỉ có tòa thần phong là có một lá hồn tiên, nhưng có điều uy lực của nó cũng không lớn. Hơn nữa, hồn phách bên trong u, khuyết điểm không đồng nhất. Vương Lâm thuận tay thu lại Còn ở Trừ Phách Phong lại hoàn toàn trống không. Hiển nhiên là có người đã lấy hồn tiên ở đây đi. Sau khi làm xong, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chín vòng sáng màu vàng và hai vòng sáng đỏ như máu. Hai mắt hắn chớp chớp rồi tỏ rõ một sự kiên định. Cuối cùng nguyên thần có thể khôi phục lại hay không thì chỉ có thể xem hôm nay thế nào. Ta muốn khiêu chiến anh biến lão quái của luyện hồn tông. chỉ có sứy uy ác của anh biến lão quái, nguyên thần của ta mới có thể hồi phục. Tới khi đó, ta sử dụng tinh la bàn thoát đi, anh biến lão quái muốn đuổi theo cũng không kịp. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ rõ ý chí chiến đấu. Thân thể hắn khẽ động, hóa thành một sợi cầu vồng bay về phía chín vòng sáng. Đồng thời, tay trái hắn xuất ra thập vạn kim sắc hồn tiên tay phải lại cầm cấm phiên cốt đồ 999 đạo cấm chế. Thân ảnh Vương Lâm trong nháy mắt đã tới bên ngoài chín vòng ánh sáng màu vàng. Khi gần tới nơi, hai tay Vương Lâm phất nhẹ một cái. Nhất thời, lạc hồn phiên bên tay trái rít lên một tiếng giống như tiếng khóc. Con kỳ lân màu vàng giống lên một tiếng rồi xuất hiện. Phía sau nó là một loại kỳ lân yêu thú có chín đầu màu đen cùng với vô số hồn phách hóa thành những cơn gió đen đang diếp lên giữa không trung. Toàn bộ không gian trên luyện hồn tông đều bị hồn phách bao phủ chỉ có những tiếng than khóc mà thôi. Đây là lần đầu tiên vương lâm sử dụng thập vạn kim sắc hồn phiên. Uy lực của nó đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Con kỳ lân màu vàng giống lên nhằm về phía chín vòng sáng màu vàng. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng nổ xung chuyển trời đất vang lên. Con kỳ lân màu vàng cùng với phó hồn tiếp sau cùng đánh lên vòng sáng. Chín vòng sáng lóe lên một cái, biến thành chín người bao gồm cả nam và nữ với độ tuổi khác nhau. Chín người này đúng là chín đại tu sĩ hóa thần của luyện hồn tông. Sau khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm con kỳ lân màu vàng mà khiếp sợ. Con kỳ lân màu vàng lùi lại hai bước. Cái đầu khổng lồ của nó lắc mạnh rồi phun ra hai luồng khí đen tản ra xung quanh. Vương Lâm vọt lên đứng trên đỉnh đầu con kỳ lân màu vàng. Con thú hơi do dự một chút nhưng cũng không lắc đầu. Ánh mắt nó lóe lên sự hung hãn nhìn chằm chằm chín người. Tòng can, một nữ tử trung niên trong chín người có tướng mạo bình thường, tu vi hóa thần sư kỳ lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Thân thể màng thoáng động đang định ra tay. Ánh mắt Vương Lâm liếc qua rồi quát: "Biến!" Hơi thở linh mông từ trong cơ thể Vương Lâm cuồn cuộn tuôn ra. Hơi thở quá mạnh vượt ra ngoài khả năng mà nữ tử có thể chịu đựng. Dù sao thì tu vi của Vương Lâm cũng không phục tới hóa thần kỳ, chỉ còn kém ý cảnh. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã từng chiến thắng Hồng Diệp. Cái tên Tằng Nưu nổi danh ở Chu Tức Kinh, với tu vi và kiến thức của hắn thì làm sao đám tu sĩ tầm thường có thể sánh bằng. Dù sao thì nữ tử cũng chỉ có tu vi hóa thần sư kỳ. Năm đó, khi hắn mạnh nhất Muốn giết ai thì dù không phải dễ như trở bàn tay nhưng cũng chẳng quá khó. Giết tu sĩ cùng đẳng cấp với giết tu sĩ không cùng đẳng cấp có ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Vào lúc này, Vương Lâm hét lớn một tiếng, hơi thở của hắn khiến cho nữ tử mất đắc tới hóa thần sư kỳ vội vàng lui lại mấy bước. Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Điều đó khiến cho nàng lập tức nổi giận. Từ sau khi đạt tới tu sĩ hóa thần sư kỳ, nàng chưa từng bị người nào quát mắng như thế. Nhưng trong nháy mắt, nàng cố gắng kìm chí cơn giận, nhìn Vương Lâm chằm chằm không ngừng cười lạnh. Có thể trở thành tu sĩ hóa thần kỳ làm sao có thể là một kẻ ngu. Nàng nghĩ người này dám đến đây khiêu khích chắc chắn ngoài thực lực bản thân còn có những thứ khác nữa. chỉ cần nhìn con kỳ lân màu vàng, nàng cũng đã không phải là đối thủ. "Chín vị xin hãy nhường đường." Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu kỳ lân, ánh mắt bình tĩnh, nói một cách chậm rãi. "Cuồng vọng." Một lão nhân mặt thanh bào trong chín người, nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Tay phải điểm nhẹ một cái về phía trước. Một đạo linh quang chợt xuất hiện giữa không trung rồi biến thành một sợi xích sắt. Sợi xích cuốn lượn lao về phía Vương Lâm. Cấm phiến trong tay phải Vương Lâm vung lên. Lập tức vô số đạo cấm khí ầm ầm lao ra, đan trước mặt hắn rồi hóa thành một cây trường thương màu đen. Vương Lâm điểm nhẹ một cái, trường thương liền lao ra. Một tiếng nổ vang lên, trường thương đâm trúng sợi xích. Sắt. Nhất thời, sợi xích sắt vỡ ra thành từng mảnh vụn. Tốc độ của Trường Thương vẫn không hề giảm, như một tia chớp lao về phía lão già. Đồng thời, hồn tiên trong tay trái Vương Lâm chợt động. Con kỳ lân màu vàng dưới chân gầm lên một tiếng. Sau khi Vương Lâm thốt lên một tiếng, thôn mười vạn hồn phách đang bay lượn xung quanh vút lên mà lao tới. Từ xa nhìn lại, trong luyện hồn thôn lúc này như có một cơn lốc khổng lồ đang di chuyển. Đúng lúc này, một thanh âm xà nu từ trong vòng sáng đỏ như máu vọng ra. "Tiểu phu, lão phu chờ ngươi đã lâu."